Ngay sau đó, lấy là xúc tiến Thiên Hải đô thị vòng võ đạo giới cùng phát triển phồn vinh làm lý do, tại Nguyên Thạch công ty mở ra Thiên Hải võ đạo hội cảng, công bố đem chọn lựa người thích hợp tay, chia lại Thiên Hải Minh sụp đổ sau chống ra thị trường, là giữ gìn Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng võ đạo giới ổn định phồn vinh cống hiến lực lượng. Lập tức, toàn bộ Thiên Hải đô thị vòng võ đạo giới chấn động. Trần Vũ Môn, Vạn Tinh Môn, Vân Tiêu Lâu, Long Tổ Tông, Thanh Hà kiếm phái, đều không ngoại lệ đều là bản sứ thành thị bá chủ, trực cứ lấy nơi đó thành thị cấp cao thị trường số định mức. Hào nói không quá trường, toàn bộ Thiên Hải thị trên trăm nhà võ quán Muôn phái tại võ đạo giới phương diện toàn bộ lợi ích cộng lại so với chân vũ môn đến cũng bất quá tám lạng nửa cân. Dù sao những thứ này võ quán còn phải hướng chân vũ môn giao nạp phí tổn. Chân vũ môn như thế, vạn tinh môn châu vân hải thị, vân tiêu lâu châu vân tiêu thị cũng là cũng giống như thế. Là những thế lực này tan thành mây khói, nguyên bản tất cả thị trường số định mức bị chống không, thậm chí còn có huấn nguyên tông thông qua thiên hải võ đạo hội định ra quy củ, cam đoan ích lợi của bọn hắn không cần lo lắng gặp chân vũ môn, vạn tinh môn, thanh hà kiếm phái nhóm thế lực trả thù, đại bộ phận võ quán toàn bộ kích động lên. Võ quán tầng cấp thế lực không biết Hỗn Nguyên Tông cùng Thiên Hải Minh ở giữa giao thủ ý vị như thế nào, cũng không biết Hỗn Nguyên Tông đối mặt lưỡng đại đỉnh tiêm thế lực thừa nhận áp lực. Bọn hắn thông qua Nguyên Thạch công ty, thông qua bản thân hỏi thăm tin tức song hướng xác nhận, Trần Vũ môn trực tiếp diện môn, Thiên Hải Minh sụp đổ, ngay tiếp theo bọn hắn cấu kết đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái cũng là hao tổn ngũ đại thần cảnh. Thậm chí trong lòng bọn hắn lúc trước đoán cũng là kết quả này. Hai đội năm, Bước này chiến tích, đủ để chứng minh Nguyên Tông cường đại. Dưới mắt Nguyên Tông xuất Thiên Hải Minh ngũ đại thế lực chiếm cứ thị trường số định mức điều động bọn hắn lực lượng đến vây quét Thiên Hải Minh. Giết Thiên Hải Minh Dương Nguyệt có thưởng, người cung cấp đầu mối cũng có ban thưởng. Đồng thời còn nhường Hỗn Nguyên Tông Phó Tông chủ Hoàng Phụ tự mình phụ trách. Trong lúc nhất thời, những thứ này tiểu võ quán, tiểu môn phái nhao nhao hưởng. Hỗn Nguyên Tông công bố ra ngoài bình đài ngay đầu tiên thông qua được hơn 100 cái tiểu môn phái, tiểu võ quán. Những thứ này tiểu môn phái, tiểu võ quán lai lịch đều sẽ bị xác nhận một phen, phòng ngừa có người hư cấu thân phận. Sau đó, bọn hắn nhận được ba mươi mấy đầu tình báo. Mỗi một đầu tình báo truyền đến, hôn Nguyên Tông liền sẽ nhường bộ người tiến đến dò xét tình huống. Đợi đến tình huống là thật, Hôn Nguyên Tông tất có một chi tác chiến tiểu đội xuất động, chạy tới địa phương, rao sát những cái tiêu cất giấu Thiên Hải Minh thành viên. Cùng dĩ vãng huy động nhân lực khác biệt, lần này Hôn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội lựa chọn lặng yên hành động, giám sát độ khó bao nhiêu tính tăng lên. Mà lại, bình đài phát tin tức cần, lúc Hôn Nguyên Tông cũng sẽ nghiệm chứng lai lịch của bọn hắn, bọn hắn cho dù muốn cho người phát tin tức giả lại mai phục Hôn Nguyên Tông đặc chiến tiểu đội đều khó mà làm được. Vừa đến, cái muốn làm như thế, môn phái này chẳng khác nào xong đời. Thứ hai, vây giết Hôn Nguyên Tông một chi tác chiến tiểu đội, ít nhất phải hai ngoài mười vị võ sư. Tại Nguyên Thạch công ty không để lại dư lực tuyên truyền bên dưới phần lớn người cũng công nhận huấn nguyên tông nội tình cùng cường đại, cho rằng thiên hải minh đại thế đã mất. tương đồ mọi người đầy hơn 20 vị võ sư hợp thành, ai có thể cam đoan tin tức không tiết lộ? một tiết lộ, đó chính là hơn 20 vị võ sư bị tận diệt hạ trạng. sau đó cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thiên hải minh dương nhiệt bị chém giết tin tức theo từng cái con đường bên trong truyền tới, lại có cái nào đó võ quán bị huấn nguyên tông nhìn chúng, chuyển giao cho hắn từng cái mấy ngàn vạn hợp đồng. những tin tức này, nhường những cái kia nguyên bản định ngắm nhìn võ đạo thế lực nhau nhau gia nhập đối thiên hải minh vây quét bên trong. hết lần này tới lần khác thiên hải minh lựa chọn chia thành túc nhỏ đến mức đều không thể thông qua mạnh mẽ con đường đối hối nguyên tông tuyên truyền tiến hành phản bác. Ngay từ đầu mấy ngày đối phó Thiên Hải Minh Dương Nhiệt còn phải hối nguyên tông tác chiến tiểu đội tự mình xuất thủ. Đợi đến vài ngày sau, từng cái võ sư nhao nhao cầm lấy Thiên Hải Minh thành viên, thậm chí trực tiếp mang theo Thiên Hải Minh thành viên đầu người đến Hoàng Phủ Dương Tông chủ trước mặt lĩnh thưởng. Tương đối mọi người lầy, hướng dẫn theo đã phát triển. Thiên Hải Minh tự cho là gối cao không lo chia thành tốt nhỏ xét lực, cứ như vậy bị Hốn nguyên tông vận dụng toàn bộ võ đạo giới lực lượng, triệt để tan rã, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó. Hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 185, âm vực 20 giây. Thiên Hải thị, Quan Hải Tân khu. Một cái đái hoa viên, ao nước nhỏ, nghỉ nơi sơn, chiếm diện tích vượt qua 2600 mét vuông viện tử. Cái này viện tử vốn là chân vũ môn một vị trưởng lão tài sản riêng, vị trưởng lão kia bị một cái kiêm hắn tình phụ nữ học đồ báo cáo, trực tiếp bị chúng ta tác chiến tiểu đội giám sát, viện tử tự nhiên là rông xuống tới. Dư Dung đang, Chương Chi chân vợ chồng mang theo lục luyện tiêu ở chỗ này tham quan, cái này viện tử chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước có thể coi như một cái võ quán. 1600 đến mét vuông, các loại thiết bị đầy đủ, mặt đất, vách tường cũng là tiến hành gia cố, đặc thu xử lý, mà nội viện cùng ngoại viện hoàn toàn ngăn cách, cũng có thể theo cái khác môn hộ tiến nhập, gặp được nguy hiểm lúc, còn có thể thông qua vách tường cách trở. Tất nhiên, chỉ có thể cách trở người bình thường, đối lục chân truyền dạng này có mang đỉnh tiêm thân pháp người không làm gì được nửa phần. Lục luyện tiêu nhìn xem cái này viện tử. So với hiện tại Thiên đạo kiếm tông trô viện tử, cái này viện tử không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. Nhất là viện tử vị trí vị trí, nội bộ hoàn cảnh, lại thêm sử dụng quý giá tài liệu trang trí. Không có một cái nào đến ước mơ tưởng lấy xuống. Lấy lục chân truyền hiện tại thiên hải võ hội nhân viên quản lý, kiêm thái nguyên phong người phụ trách một trong thân phận, lúc trước cái kia việt tử, quá xứng đôi không lên thân phận của ngài, mà lại. Dư Dung nói đến đây, mỉm cười, xung quanh mấy ngôi biệt thự cũng bị tiểu đội chúng ta bên trong người lưu lại, tưởng phong vân sư vinh liền ở tại đối diện ngôi biệt thự kia. Nói, nàng hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua. Ngôi biệt thự kia cách cái này viện tử cách xa nhau không đến 50 mét. Căn biệt thự này cư xá vốn là cùng chân vũ môn quan hệ cực tốt một cái nhà đầu tư khai thác sản nghiệp, nguyên bản ở lại đều là chân vũ môn cao tầng, dưới mắt chân vũ môn chạy tứ phía, những thứ này biệt thự tự nhiên rơi xuống Hỗn Nguyên Tông trên tay, bị Thái Nguyên Phong đám người chưa cắt. Tưởng sư huynh, phu quân ta Trương Chi Trần, cùng hắn các sư huynh sư tỷ cũng ở hai nơi này phiến khu biệt thự bên trong, nếu là có cái gì dị động, Lục Chân chuyển chỉ cần nói một tiếng, mọi người tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng lại. Có lòng. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Phần này tài sản hắn cũng không có cư tuyệt Lúc này, đã là Hỗn Nguyên Tông lọt vào chân vũ môn. Cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông tập kích một tháng sau. Trong một tháng này, chân vũ môn, thiên hải minh tất cả thế lực cũng bị tiêu diệt toàn bộ một lần, lại không có bất kỳ cái gì một cái thiên hải minh thành viên dám can đảm ngoi đầu lên. Một chút nguyên bản cùng thiên hải minh quan hệ không sâu thế lực càng là nhau nhau cùng thiên hải minh đoạn tuyệt quan hệ, cũng đổi tới huân nguyên tông dâng lên hậu lễ, tránh cho bị huân nguyên tông lửa giận tác động đến. Thiên hải minh đám người như thế, bọn hắn lưu lại sản nghiệp tự nhiên cũng vô pháp lại thủ được, nhau nhau bị võ đạo giới rất nhiều thế lực, thậm chí cả huân nguyên tông xuống núi chân truyền, phụ thuộc tông môn chỗ chiếm lấy. Việc này qua đi, cho dù thiên hải minh muốn ngóc đầu trở lại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 đây cũng là tại bọn hắn nhìn thấy lục luyện tiêu không chút do dự nhận lấy cái này viện từ lúc lại như chút được gánh nặng nguyên nhân chỉ ít từ một điểm này đó có thể thấy được bọn hắn cùng lục luyện tiêu còn thuộc về cùng một cái lợi ích thể hắn sẽ không bởi vì bọn hắn chiếm lợi ích quá nhiều mà bán bọn hắn thiên hải minh làm loạn một chuyện đến tận đây hẳn là kiện tại đoạn, tất nhiên một chút lưu lại dư ba còn sẽ có nhiều nhưng động tĩnh sẽ không quá lớn cho nên tương lai một đoạn thời gian các người có thể đi bận bịu chuyện của mình tất nhiên tu luyện cũng không cần buông xuống chúng ta những thứ này võ đạo giới bên trong người vẫn là phải dựa vào tu vi nói chuyện lục luyện tiêu nói cần tuân lục chân truyền dạy bảo. Dư Dung cười đáp lại. Dù là Trương Chi Trân cũng là một bộ tuân theo bộ dáng gật đầu. Bọn hắn cũng biết, hiện tại cũng đã tương đương với đại lý Thái Nguyên Phong Phong chủ chức vụ Lục Luyện Tiêu, tiền đồ tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng, hiện tại khách khí một chút, tôn kính một chút, có lợi mà vô hại. Lục Luyện Tiêu cùng Trương Chi Trần, Dư Dung bọn người nói chuyện phiếm chỉ trong lát, rời đi mảnh này khu biệt thự. Tại hắn trở về Lăng Vân Sơn mạch trên đường, lại nhận được Lý Trường Minh điện thoại, Lục Chân truyền, 1000 cái hoàng kim huy chương, 10 vạn cái bạc trắng huy chương đều đã đưa ra ngoài, lần này hoạt động tổ chức 10 điểm thành công. Ừm.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 Lý Trường Minh giải thích nói, ngay hẳn là biết, phàm là dính đến cái nào đó ngành nghề số 1, có khả năng mang tới nhân khí tăng trưởng tuyệt đối tiểu không đến đi đâu, thế là, vì cái này đệ nhất nhân, bọn hắn quyết định đem phát ra huy chương số lượng tăng lên gấp 10. Lục luyện tiêu đoạn thời gian này, đại bộ phận bệ bội nhiều việc thiên hải võ hội bình đài mở rộng cùng chiếm cứ chân vũ môn tàn lưu lại lợi ích, đối album vận hành một chuyện hiệu rõ không nhiều. Chỉ biết là, theo nửa tháng trước hoạt động bắt đầu, thần bí tinh thể bên trong năng lượng tăng trưởng rất nhanh. Cho đến bây giờ, hắn chỗ chữ lưu tinh quang đã đạt tới bốn đạo. Nhìn xem thần bí tinh thể bên trong còn tại tiếp tục tăng trưởng năng lượng, Lục Luyện Tiêu hết sức hài lòng.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 nói một cách khác, chỉ cần có thể viết ra một phần khen ngợi luận liền có thể không duyên cớ cầm tới tương đương với một năm tiền lương, nhất là danh lệnh còn nhiều đạt một ngàn cái. Cái này một hoạt động tự nhiên dẫn tới vô số người truy phùng, lại thêm vạn hoa truyền thông vận dụng tất cả quan hệ nhau nhau đưa tin, cái này hoạt động liên tiếp nửa tháng cũng chiếm cứ lây lục xoát bảng trước ba vị trí, càng làm cho vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia nhập cái này trong hoạt động. Mà lại đưa tặng ra một ngàn mai hoàng kim huy chương cùng 10 vạn mai bạc trắng huy chương không phải trọng điểm, chờ đến những cái kia chúng mê ca hát nhận được hoàng kim huy chương, bạc trắng huy chương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 âm vực nhị thập giai mang tới vòng thứ hai siêu phàm thể biến, dùng thanh âm chân chân chính chính có được lực lượng cảm giác. Cứ việc loại này lực lượng cảm giác là thông qua cộng hưởng đến thực hiện. Theo cự li truyền lại sẽ trên phạm vi lớn suy kiệt, nhưng khi hắn đem loại này lực lượng sử dụng tại chính hắn trên thân lúc, hắn đối thể nội một chút nhỏ bé chi địa rèn luyện vận dụng, lại là nhảy lên tới toàn bộ giai đoạn mới. Ông nong, lục luyện tiêu trong miệng không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên lên, có thể cơ thể của hắn, cốt cách, gân lạc, lại là tại đồng thời chấn động, phát ra siêu việt nhân loại lỗ hai bắt giữ chấn động. Những thứ này chấn động tại tinh chuẩn đến cực điểm khống chế lực đạo bên dưới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 Trước mắt hắn mặc dù không cách nào đem tự thân lực lượng 10 phần 10 phát huy ra. Không, hắn thậm chí không cách nào giống như ngưng cương đại thành đồng dạng phát huy ra tự thân lực lượng 4, 5 phần 10. Có thể hắn thông qua đối cốt cách, cơ bắp, gần lạc không ngừng rèn luyện, tiêu tốn 2-3 tháng thời gian liền có thể đem lực lượng của mình cực hạn tăng lên tới 20 tấn tình trạng. Dựa vào loại này hạn mức cao nhất, dù là hắn đối tự thân lực lượng thì lệ lợi dụng chỉ có 2-3 thành, nhưng đánh ra tới tổn thương vẫn không kém hơn có thể phát huy ra tự thân cực hạn lực lượng một nửa số lượng ngưng cương đại thành. Đây mới thực là thiên phú dị bẩm. lục luyện tiêu từ đáy lòng căng thái,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 đã có thể dò xét đến ngoài ngàn mét, hướng xung quanh dò xét, cũng có thể thấy rõ phương viên 3-400m, đây là tại trên đất chống số lượng, như tại dưới nước, đóng chặt lại tính hoàn cảnh bên trong, hiệu quả càng tốt hơn. Lục Luyện Tiêu ngẫm nghĩ một lát đem lực chú ý tập trung đến còn lại 3 đạo trên ánh sao. Cái này trong vòng hơn một tháng, hắn dựa vào lúc trước ca khúc tàn lưu lại dư ba, cũng thu được một đạo tinh quang, đem ngoại hình tăng trưởng đến rất dài. Còn lại 3 đạo tinh quang một hơi đặt ở ngoại hình bên trên, rất nhanh liền có thể mang đến cái này thuộc tính lần thứ nhất siêu biến. Bất quá, tinh quang quý giá Ngoại hình chủ yếu tác dụng vẫn là hỗ trợ tu luyện tạo hóa thôn thiên thuật, hoán huyết, cùng tất tinh chuyển hồn thuật, vì vòng thứ nhất siêu phàm thuế biến cư như vậy một hơi đem đủ để duy trì 3-4 tháng tu luyện ba đạo tinh quang cũng dùng xong, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Không đội, ngoại hình thuộc tính có thể từ từ sẽ đến, hoạt động lần này theo đám fan hâm mộ bắt đầu phơi hoàng kim huy chương lúc tất nhiên sẽ lại lần nữa dẫn phát một vòng nhiệt độ, nhiều không nói, lại cho ta gia tăng ba bốn đạo tinh quang không khó, bởi vậy, trước không vội mà đem ngoại hình thêm đến thập giấy đi. Ngoại hình không thêm, còn lại tinh quang điểm tự nhiên cũng không thể to lấy, giữ lại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 Lục luyện tiêu đợi một hồi lâu, không có cái gì phát sinh, cũng là không phải không có cái gì phát sinh. Lục luyện tiêu cảm thấy trên mặt có chút nữa, vừa lúc lúc này cũng đã đến hôn nguyên tông, hắn lúc này trở về tới bản thân vi tử rửa mặt, sau đó một chút điểm lấm tấm, đậu ấn loại hình, thế mà đều biến mất, cả người nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một mảng lớn. Liền cái này, lục luyện tiêu ngạc nhiên, không cam lòng hắn lại lần nữa đợi mấy ngày, kết quả ba ngày sau, cả người hắn ngoại trừ trên mặt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đường con càng thêm rõ ràng kiên cường, nhan trị theo người bình thường cấp tăng trưởng đến có chút đẹp trai bên ngoài thật liền không có bất kỳ biến hóa nào. Nhan Trị, thật chính là nhàn Trị. Lục Luyện Tiêu lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai thần bí tinh thể tác dụng cũng có trực tiếp như vậy phúc hậu thời điểm. Cho nên, tương lai hắn đem Nhan Trị thuộc tính thêm đến thập giai sinh ra siêu phàm thuế biến có làm được cái gì? Cười một tiếng khuynh nhân thành, hai cười khuynh nhân quốc. Thập giai Lục Khuynh thành, nhị thập giai Lục Khuynh quốc. Ngắm lại xem đến lúc đó bị vô số nữ nhân điên cuồng truy phủng, cũng hô to ca khúc chi âm ta muốn cho ngươi sinh hầu tự chẳng Lục Luyện Tiêu cấp tốc đem thêm Trị ý nghĩ sạch xanh. Tinh thần của hắn lại tại nhà cảm, khí chất trên tập trung một lát. Nhạc cảm có thể thông qua học tập tăng trưởng khí chất. Được rồi, ta trên thực tế không thể nào đưa thích xuất đầu lộ diện, lại không muốn trở thành đại thương hoàng đế, cũng không muốn giống như cố trường thiên như vậy mời chào một đám huynh đệ tạo phản. Có hay không khí chất quan hệ không lớn. Một lát, hắn đem còn lại hai đạo tinh quang cùng hôm trước mới tăng thêm một đạo tinh quang, đều đầu nhập vào chuẩn âm thuộc tính bên trên, đem tăng lên tới 23 cấp. Chuẩn âm quan hệ đến hắn đối sóng âm lực không chế, lại thần dị lực lượng không cách nào tinh chuẩn trưởng khống, cũng là hy vọng xa vời. Hướng chi, chuẩn âm đi lên, cũng có thể rút ngắn hắn rèn luyện cơ bắp, cốt cách, gần lạc chỗ tốn hao thời gian. Hôn Minh tông chủ mạch. Hứa Thế An triệu tập chư vị trưởng lão, phong chủ, Liên Thiên Hải võ hội bình đại tại vây quét Thiên Hải Minh Dương Nguyệt hữu hiệu thành tích trên đưa cho đầy đủ khẳng định. Là người phụ trách chủ yếu một trong hoàng phủ ưng, Lục Lật Tiêu cũng là nhận lấy ca ngợi. Cuối cùng, Hứa Thế An mới trầm giọng mở miệng nói, ta tại vị trong lúc đó, xuất hiện to lớn sơ hở, dẫn đến lôi tính trưởng lão, Ô Vân Vũ tông chủ bỏ mình, bốn cái tác chiến tiểu đội bị đánh tan, một tháng trước bởi vì thế cục nghiêm trọng, tông môn chưa từng truy cứu trách nhiệm của ta, nhưng trong chuyện này ta cuối cùng phạm phải sai lầm, bởi vậy, tiếp xuống trong vòng mấy tháng, ta đem lui khỏi vị trí trưởng lão hội. Đảm nhiệm trưởng lão chức vụ, chuyên tâm đóng giữ U Minh chi môn quản ngổ. Từ Hoàng phủ Ưng Tông chủ tiếp nhận chức vụ của ta. Lời này vừa nói ra, Thạch Thiên địa, Trương Nguyên, Thôi Chính, Lục Luyện Tiêu bọn người chấn động trong lòng. Nhất là Lục Luyện Tiêu, càng là cảm giác không thể nào hiểu được. Tại thời khắc mấu chốt này đổi xoá, ngược lại là khuất lãng, Hạ Bình sinh chờ các trưởng lão thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm dự liệu được loại kết quả này. Tông chủ, ngay tại vị trong khoảng thời gian này tuy có nhiều sai lầm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, Hỗn Nguyên Tông tại ngươi dẫn đầu hạ cũng coi như được phát triển không ngừng, nhất là Thiên Hải Võ hội thành lập, càng làm cho chúng ta huấn nguyên tông uy danh vang vọng thiên hải đô thị vong thạch thiên địa mở miệng khuyến nủ chúng ta huấn nguyên tông tông chủ từ trước đến nay là 10 năm là một giới ta đảm nhiệm tông chủ mười năm kỳ hạn đã đủ tự nhiên phái vị huynh chi những năm gần đây ta tại tông chủ trên chức vụ cảm nhận được chúng sinh bất giận vạn vật sinh khổ đối luyện thần chúng sinh cảnh huyền diệu cũng có một chút lĩnh ngộ bởi vậy ta tiếp xuống một đoạn thời gian đem tập trung tinh lực là đột phá chúng sinh cảnh làm chuẩn bị cũng không có nhiều thời gian như vậy quản lý tông môn xử nghi hứa thế an nói đám người nghe nói trong lúc nhất thời ngược lại không tiện lại quên bọn hắn những người tu luyện này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 Tự nhiên là thành đối bên ngoài phái người lại biểu. Cái này, Hoàng phủ Dương nhìn xem Hạ Bình Sinh, đoạn thời gian này cùng dưới núi tiếp xúc nhiều hơn, hắn cũng cảm thấy Hạ Bình Sinh trưởng lão có chút thông thái rộng, kết quả không nghĩ tới. Còn có bực này nguyên nhân ở bên trong. Lần này ta bởi vì lôi trưởng lão, Tô tông chủ bỏ mình một chuyện tối vị, chúng ta hỗn nguyên tông thay đổi tông chủ, tiếp xuống trong vòng 1 2 năm tự nhiên sẽ không tì vết quản lý đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái một chuyện, dạng này cũng có thể hợp lý đối bên ngoài giải thích.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 Ngươi tiền nhiệm sau bắt đầu mấy năm nhiệm vụ chủ yếu có ba cái, cái thứ nhất, đem Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng hào hào kinh doanh, Thiên Hải võ hội thành công chính là ví dụ tốt nhất. Thứ hai, tiêu diệt toàn bộ trong tông môn khả năng cất dấu ám tử, lần này nhằm vào chân vũ môn hành động, chắc hẳn ngươi cũng rất được những thứ này ám tử chi hại. Thứ ba, ổn định, tiếp xuống một đoạn thời gian huấn nguyên tông cần nhất chính là ổn định. Hứa thế An nói, ngữ khí có chút dừng lại, chúng ta huấn nguyên tông tại cái này mấy phương diện ăn phải cái lô vốn, tiếp xuống làm như vậy hợp tình hợp lý, cũng sẽ không để cho người ta sinh ra hoài nghi. Cái kia đại nhật kiếm tông cùng cửu cung kiếm phái bên kia.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 Dĩ vãng, trước 30 tuổi ngưng cương viên mãn cũng có tư cách hồi đoái không minh dịch, nhưng tương lai 10 năm, tuổi tác qua 30 người lại muốn không minh dịch, giúp cho khai thác hồi. Trở lại, Hoàng phủ Dương gật đầu. Trong 10 năm không minh dịch sát thực cực kỳ lấy điểm dụng. Ngoài ra, chúng ta cùng Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật Kiếm Tông ở giữa cuối cùng sẽ có một trận chiến, cần tăng lớn cường độ bồi dưỡng thần cảnh, đối đệ tử có tiềm lực, không cần keo kiệt, các loại ban thưởng cũng lấy ra phát hạ đi, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành, mà những cái kia pha lần thời gian chân truyền đệ tử. Hạ Bình sinh thần sắc lạnh lẽo, cắt giảm bọn hắn tại nguyên số định mức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 có thể đạt được 10 vạn công hiến. Có thể chuyện này đối với những cái kia 25 tuổi liền đạt tới ngưng cương đệ tử không công bằng. Ta cảm thấy, 25 tuổi có thể được 15 vạn công hiến, 24 tuổi có thể được 20 vạn công hiến, cứ thế mà suy ra. Hạ Bình sinh lập tức nói, lúc này, hoàng phủ đang nghĩ tới điều gì? Cao mày nói, thượng quan kiếm tâm năm nay mới 24 tuổi, có thể hắn đã ngưng cương, lấy thiên tư của hắn cùng nội tính, đoán chừng 2-3 tháng sau liền hắn có thể ngưng cương đại thành, đến lúc đó, cái kia phải là bao nhiêu vạn điểm công hiến? Còn có lục tiêu. Hắn càng là mới 2-30 tuổi, dù là hắn sang năm ngương cương,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 ta cái này hoàn thiện một chút, ngày mai đem bộ này khích lệ kế hoạch ban bố ra ngoài. Hoàng phủ đương gật đầu. Không nổi, trước đem chân truyền đệ tử bên trong ám tử thanh lý một lần lại nói, ta cũng không hy vọng chúng ta ban phát cho trong môn phái thiên tài chân truyền điểm cống hiến làm hắn người giá ý ấy. Hứa Thế An nói. Đúng đúng đúng, thanh lý khả nghi nhân viên là quan trọng nhất, trước theo chân truyền đệ tử bắt đầu, mà lại chân truyền đệ tử số lượng không nhiều, đang thích hợp làm mục tiêu thứ nhất. Sau đó ba người giống như gì thuận lợi tiêu diệt toàn bộ tiềm phục tại chân truyền đệ tử trong đội ngũ ám tử thương nghị bắt đầu ngay kế tiếp, Hứa Thề An sắp thoái vị, đảm nhiệm chấn thủ U Minh Chi môn quạt bộ trưởng lão, Hoàng Phủ đương thay thế hắn trở thành Hôn Nguyên Tông Tân nhiệm tông chủ tin tức truyền ra ngoài. Loại đại sự này tất nhiên là dẫn tới Hôn Nguyên Tông trên dưới nghị luận ở mỹ. Bất quá không đợi mọi người tới được đến theo tin tức này bên trong lấy lại tinh thần, Hôn Nguyên Tông trên dưới đã bắt đầu từ trên cao đi xuống tra rõ tất cả chân truyền đệ tử lai lịch xuất thân. Không chỉ lai lịch xuất thân, liền bọn hắn quan hệ xã hội cũng là không có tha, đồng thời còn đi lên truy tra tổ tôn ba đời. mệnh lệnh này nhất xuất, dẫn tới Nguyên Tông chân truyền đệ tử trong đội ngũ lòng người hoàng hỗn loạn bừng. Nhất là theo thời gian chuyển dạy. Có tới 10 cái chân truyền đệ tử bị nhau nhau bắt tới có vấn đề về sau, liền liền hôn Nguyên Tông những ngành khác cũng là lo lắng bất an. Ngay tại loại này điều tra kéo dài hơn một tháng, chân truyền đệ tử đội ngũ dần dần trở nên có ít người tâm tán loại lúc, Hoàng phủ Ưng tiền nhiệm sau cái thứ nhất khích lệ kế hoạch ban bố đi ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Hỗn Nguyên Tông. Cái này một kích lệ kế hoạch cường độ chi lớn, có thể xưng trước nay chưa từng có, cho dù so với tương đương với phúc lợi hôn Nguyên bảng tiểu bảng đến cũng không chút thua kém. Nhất là một chút có tại nhưng thành đạt muộn, hậu tích phát, nhưng lại bỏ qua năm tân tấn chân truyền phúc lợi đệ tử, càng là vui mừng quá đỗi. Cùng hôn nguyên bản đệ nhất trọng cơ sở cơ số chỉ có một ngàn điểm cống hiến khác biệt, khích lệ kế hoạch thấp nhất cơ số cũng có một vạn điểm cống hiến nhiều. một vạn cái này đã tương đương với một môn tuyệt thế kiếm thuật hối đoái giá cả, chân truyền đệ tử giá cả giảm phân nửa. nói một cách khác, cái này một vạn điểm cống hiến chí ít có thể nhường bọn hắn thu hoạch được hai môn tuyệt thế võ kỹ. lập tức, không ít nguyên bản thường thường không có gì lạ đệ tử nhau nhau đạt được kế hoạch này mang tới tiền lãi, những cái kia không có đạt được kích lợi các đệ tử chân truyền cũng là chút xuống so lúc trước nhiều thời gian hơn, tinh lực đi khắc khổ tu luyện, để có thể sớm ngày đạt tới khích lệ trong kế hoạch tiêu chuẩn.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 Sư đệ sớm tại trước đây thật lâu bản thân ngay tại lần xem Ngưng tụ Cương Khí tu hành tâm đắc rồi, nói không chừng đối Cương Khí lý giải so ta còn sâu. Ta đã không dạy được ngươi cái gì? Ngưng Cương a." Lục Luyện Tiêu nhìn xem đối với mình vô cùng sung mãn lòng tin nhiễm thanh ti, nhưng trong lòng thì không có lực lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn sát thực đổi không ít Ngưng Cương điện tịch cùng tu hành tâm đắc, có thể đối như thế nào thuận lợi đem Cương Khí ngưng luyện ra đến vẫn kiến thức được rồi. Giai đoạn này cực kỳ ăn ngộ tính. Hiểu được chính là hiểu được. Thiên tư tốt, người có ngộ tính cao, tại ngộ ra cương khí, bước vào ngưng cương về sau,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 Nghĩ Nam Âm xinh đẹp trên gương mặt thanh tú có chút thắc vấn, nhiễm thanh ti nhìn lục luyện tiêu lướt mắt, nói: để nhị trọng, để tam trọng hôn nguyên trận cũng tại U Minh Chi môn quặn mỏ tiến hành, chúng ta đi cũng vô pháp xâm nhập trong đó, chẳng bằng ở chỗ này chờ chờ tin tức. Nàng hiển nhiên là lo lắng lục luyện tiêu đi huấn độn tế đàn lọt vào lời đảm thiếu, dù sao hai người một cái tiểu bảng đệ nhất, một cái tiểu bảng thứ hai, dưới mắt thân là tiểu bảng đệ nhị thượng quan kiếm tâm không chỉ tu vi đến ngương cương đại thành, càng mở miệng muốn một hơi sống qua hôn nguyên trận thứ hai, để tam trọng, trái lại lục luyện tiêu cái này tiểu bảng đệ nhất, vừa mới hoán huyết viên mãn không nói, càng là chưa từng có đi sống qua hôn nguyên đại trận không cần thầy ta lo lắng trên việc tu luyện sự tỉnh ta tâm lý nắm chắc sẽ không bị hắn hắn nhân ảnh văng lên lục luyện tiêu nói một tiếng Ừm. nhiễm thanh ti gật đầu một bên nghĩ nam âm nghe vội vã nói vậy ta đi giúp lục sư huynh nghe ngóng tình báo nói xong lập tức đi ra ngoài thượng quan kiếm tâm xông hỗn nguyên trận sự tỉnh sát thực đưa tới không ít người chú ý liên liên thái nguyên phong trên cũng là nghị luận âm ý nhất là là sau mấy tiếng thượng quan kiếm tâm thuận lợi sống qua hỗn nguyên trận đệ tam trọng trở thành gần với mộ chắc cười một tiếng bên ngoài hỗn nguyên bảng đại bảng người thứ ba lúc càng làm cho thái nguyên phong trên một trận xôn xao chỉ là bởi vì trong mắt mọi người người trong cuộc lục luyện tiêu một mực không có phát ra tiếng, Thái Nguyên Phong đám người nghị luận một lát, rất nhanh tinh thần sa sút đi xuống. Hoàng phủ đương tông chủ khích lệ kế hoạch ban thưởng quá mức phong phú, Thái Nguyên Phong trên dưới đại bộ phận chân truyền đệ tử đều bận rộn tu luyện, đến mức bắt quái tâm tư cũng phai nhạt không biết. Ban đêm hôm ấy, Lục Tiên Cơ tìm được Lục Luyện Tiêu, thần sắc nghiêm túc nói, "Ca, ta muốn đi xông vào một lần hôn nguyệt trận." Lục Luyện Tiêu nhìn Lục Tiên Cơ liếc mắt, thực lực của hắn tăng trưởng rất nhanh, nhất là có bản thân liên tục không ngừng tài nguyên ủng hộ lúc, tu hành càng là tiến triển cực nhanh. Càng làm cho Lục Luyện Tiêu đều có chút đỏ mắt chính là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 Thiên Đạo Kiếm Thế môn này tuyệt thế kiếm thuật, hắn tu luyện tới đang phong tạo cực không nói, còn diễn sinh ra sát chiêu rồi. Cái kia bước kế tiếp, xuất thần nhập hóa, hắn cựu tiêu lôi đình lay động ma kiếm cũng chưa diễn sinh ra cái thứ hai sát chiêu. Lục Tiên Cơ lại trước một bước đem Thiên Đạo Kiếm Thế tu luyện tới loại tình trạng này. Lục luyện tiêu một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức này. Ngươi là bởi vì nghe được Thái Nguyên phong trên đoạn thời gian này một chút lời đảm tiếu mới muốn đi sông hố nguyên trận chứng minh cái gì à? Ta, ta không có. Ta còn biết xem không ra ngươi ý nghĩa Lục luyện tiêu đưa tay, muốn đi tìm tòi đầu của hắn. Bất quá, Lục luyện tiêu hiện tại cũng đã 17 tuổi thân cao càng là sông lên 1m8, so với hắn thế mà còn cao một điểm, cái này khiến hắn đã sợ không tới. Trong lúc nhất thời, Lục Luyện Tiêu đành phải cảm khái nói, không tệ, tiểu gia hỏa trưởng thành, thế mà lại thay ta suy tính, bất quá, không dùng được. Ca. hãy nghe ta nói hết. Lục Luyện Tiêu đưa tay ngăn lại nói, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, hiện nay hỗn nguyên bảng tiểu bảng hạng nhất là hỗn nguyên trận đệ ngũ trọng, ngươi cho dù cũng có thể sống qua hỗn nguyên trận ngũ trọng, đó cũng là người thứ hai thôi, thú chi cái này còn đại biểu không được cuối cùng xếp hạng, bởi vậy, chờ ngươi trưởng nào thì có lòng tin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 Hôn Nguyên trận ngũ trọng, chờ hắn 19 tuổi lúc sông hốn Nguyên trận lục trọng sẽ là một việc khó sao? Mà thượng quan kiếm tâm sông qua hốn Nguyên trận lục trọng tuổi tác chính là 19 tuổi. Cái gì gọi là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài? Hắn Lục luyện tiêu không phải. Đệ đệ Lục tiên cơ mới thật sự là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. Không nên gấp gáp, cây cao chịu gió lớn, chờ đến 2 năm sau ngươi lại một tiếng hót lên làm kinh người, nhường hốn Nguyên tông các đệ tử sợ hai thán phục thiên phú của ngươi, rung động sự cường đại của ngươi. Lục luyện tiêu nói một mình. Mà hai năm sau, hắn không sai biệt lắm cũng có bảo hộ Lục tiên cơ thực lực.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 Hắn thậm chí bất chấp tu hành, ngay lập tức đem thời gian, tinh lực đầu nhập vào thất tinh chuyển hồn thuật khổ luyện bên trong. Thất tinh chuyển hồn thuật bản thân là hồn nguyên tông rửa vào, bắt đầu thần sơn, bắt đầu thương kiếp kiếm trận thôi diễn đi ra pháp môn. Khi lấy được chân vũ môn trận điểm ngưng kết chi pháp về sau, trở nên càng thêm hoàn thiện. Mặc dù hoàn thiện, có thể nghĩ muốn luyện thành, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Lục luyện tiêu cũng là kết hợp bản thân có ngoại hình thuộc tính tu sửa, gấp 10, mấy chục lần số lần tại thường nhân khổ luyện, lúc này mới đem tu hành môn. Dưới mắt hắn muốn đem thân thể luyện thế, thất tinh hồn thuật xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Một ngày không đến.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 tương đương với chém giết 6 tôn ngưng cương đại thành lục luyện tiêu càng khái. muốn biết lúc trước dọa đến hắn vội vàng theo khải minh tinh thị chạy đến thiên hải thị tới đông châu thủ phủ phán quyết trưởng phí binh cũng bất quá ngưng cương đại thành tiêu chuẩn thôi trong lúc bất chi bất giác hắn đã mạnh đến loại tình trạng này bất quá chỉ cứ địa lợi ưu thế tình huống dưới ta mặc dù có thể địch nổi lục đại ngưng cương nhưng đối mặt chân chính thần cảnh vẫn còn kém hơn một chút năm đó huân nguyên tông thiết lập huân nguyên trận đại trận lúc có thể xông qua nguyên trận lục trọng người có cùng thần cảnh giao thủ tư cách nếu có thể xông qua nguyên trận thất trọng càng là có thể làm một vị thần cảnh đối lãi nếu có thể liên phá Hôn Nguyên Đại trận cựu trọng quan kiếm chém thần cảnh cũng không phải hư hảo thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng thần cảnh giao thủ loại năng lực này liền tiến nhập Hôn Nguyên Tông quyết sách tầng lớp tư cách cũng không có muốn chân chính cùng thần cảnh chém giết hoặc là âm vực tăng lên tới 30 mươi giai đem thân thể của ta lại lần nữa cường hóa hoặc là tu vi đột phá bước vào ngưng cương có thể càng phát hơn hơn vùng gia tự thân lực lượng tất nhiên lục luyện tiêu cũng có thể cường một chút xem ngoại hình tăng lên tới nhị thập giai tiến hành vòng thứ hai siêu phàm thuế biến sau sẽ mang đến dạng gì cải biến chỉ là so với ngoại hình nhị thập giai biến hóa cực tính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 Không chỉ đem tu luyện tới có thể chấn động màng nhĩ, làm cho người mất thông, còn có thể xung kích hắn người ngũ tạng lục phủ, khiến cho phế phủ trọng thương. Dạng này một môn đã có thể uy hiếp võ sư công pháp, có lẽ ngài sẽ để ý. Ồ, oh. lục luyện tiêu trong lòng hơi động, thu âm thành tuyến, đem thanh âm ngưng tụ thành một điểm, xung kích hắn người ngũ tạng lục phủ. Theo lục luyện tiêu âm vực tăng lên tới nhị thập giai sinh ra vòng thứ hai siêu phạm thuế biến lúc, thanh âm của hắn đã ẩn chứa năng lượng. Lúc ấy hắn liền cân nhắc qua đem loại này năng lượng lợi dụng, dung nhập trong công kích. Chỉ là bởi vì đoạn thời gian này hắn vội vàng tôi luyện thể phách, thử nghiệm khai phát tiên thiên đạo thể đủ loại thần dị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 có thể giải đáp vô số trong vấn đề tu luyện, người này lấy môn công pháp này là treo thưởng, hy vọng có mạnh đại vũ sư có thể ra tay giúp hắn báo thù. Ta không tin còn có người dùng tiền bắt không được đến. Môn công pháp này mặc dù có thể chấn động võ giả phế phủ, có thể đã có thiên phú dị bẩm trước đưa tại, đoán chừng cũng không phải người bình thường có thể luyện thành, báo giá 3000 vạn, hỏi hắn bán hay không. Ta cái này để cho người ta cùng hắn liên hệ. Thả Nhân lập tức nói. Ngay lập tức, hắn lập tức nhường tạng nghĩa đi cùng người kia tiến hành câu thông. 5 phút không đến, Nhân truyền đến đáp lại, người kia không bán. 5000 vạn. Lục luyện Tiêu nói. Năm ngàn vạn không được liền 10 ngàn vạn, 10 ngàn vạn không được liền 2 ức, ta không tin sẽ bắt không được đến. Tả nhân tiếp tục đi cùng bên kia câu thông. 10 phút sau, hắn tràn đầy lung tung nói: "Lão bản, người kia là cái chết đầu góc, không phải tìm người báo thủ." "Còn muốn báo thủ?" Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn, 200 triệu, đủ để mời 2 vị ngưng cương cường giả mạo hiểm giết người, bọn hắn đến cùng có cái gì thủ? Dựa vào chúng ta điều tra, hắn hẳn là chân y cánh cửa thiếu môn chủ Triệu Tử huyền. 3 tháng trước bọn hắn môn phái một vị nữ đệ tử bị hợp nhất môn một vị võ sư trưởng lão cống hiếp, bọn hắn tới cửa tranh luận phải trái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 nhưng cũng không phải là mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực đều sẽ đem bản thân sừng lan tràn đến 19 châu mỗi một cái châu. Giống như hai giáo bên trong trường sinh giáo, cực nhạc giáo liền chiếm cứ tại Mây Thân siêu cấp đô thị vòng, một mực tranh đoạt Mây Thân siêu cấp đô thị vòng bá chủ địa vị. Một trong điện vô cực thánh điện càng là hoàng thất thủ tịch võ đạo cơ cấu, chiếm cứ Lây Đế đô thị vòng. Cái này hai tòa thành thị giống như thiên hải thị thuộc về thành phố trực thuộc trung ương, không bị xếp vào 19 châu phạm chủ bên trong. Dưới loại tình huống này, Vũ Châu, Đông Châu, Thục Châu cũng không có đỉnh tiêm đại phái chủ lưu. Một phương diện cái này ba châu cách Hôn Nguyên tông, Ly Giang kiếm phái cung kiếm phái quá gần. Một phương diện khác, nghèo. Ba châu đều thuộc về sức lao động phát ra tiết kiệm, nhân khẩu ngày càng giảm bớt, từ một điểm này liền có thể nhìn ra ba châu kinh tế tương độ. Lấy vũ châu làm thí dụ, nhân khẩu 4.300 vạn, so với đông châu đến cũng kém hơn không ít. Một châu GDP càng là chỉ có 900 tỷ, còn không sánh bằng một tòa vân hải thị. Chớ nói chi là cùng thiên hải thị bực này GDP phá 2.000 tỷ đại đô thị so sánh, chiếm ưu tại cái này một đại châu nhất lưu thế lực cũng chỉ có ba nhà thiên cương môn, long kỳ võ quán cùng bá đa môn. Lục luyện tiêu vừa tới thiên hải thị cái kia một hồi. Vạn Tinh môn còn đang cùng tiền Cương môn khai chiến, song phương thuộc về tám lạng nửa cân cấp độ. Lục Luyện Tiêu cũng không lựa chọn ngồi xe, mà là đi bộ theo Thiên Hải thị đổi tới chân ý tông, hợp nhất môn chỗ Bạch Hà thị. Hai thị cách xa nhau chỉ có không đến 300 cây số, Lục Luyện Tiêu duy trì lấy 2-30 cây số giờ, tuyển thẳng tắp cử ly, sải bước, theo buổi sáng xuất phát, 9 giờ tối, thuận lợi đến Bạch Hà thị. Đến Bạch Hà thị, ăn nửa tối, trên tay hắn thu được một cái tin tức, chính là có quan hệ chân ý tông cùng hợp nhất môn tư liệu. Trước đó vài ngày vì duy trì Thiên Hải võ hội thuận lợi trải ra, ngũ hình bộ có thể khuyết trường, nhân số theo nguyên bản khoảng trăm người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 Trên cơ bản không có an ổn, liền cùng đại thương quốc những cái kia làng quan, bắt thẩm, 10 cái bên trong 11 cái cũng có thể thẩm xảy ra vấn đề. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua hợp nhất môn đủ loại hành vi. Khi nam phế nữ, hoành hành bá đạo sự tình không ít, hắn cũng sẽ không đánh cái gì thay trời hành đạo nguy trang, lấy người tiền tài thay người tiêu thay, thuận tiện tích lũy một điểm kinh nghiệm chiến đấu à. Ngày kế tiếp trạm vạng tối 6 giờ, Lục Luyện Tiêu dùng trang điểm thuật để cho mình cả người thành thuộc không ít, sau đó hẹn một chỗ bãi đậu xe dưới đất, ở chỗ này gặp được thần sắc tràn ngập tiểu thụy triệu tự huyền. "Đồ đâu?" Lục Luyện Tiêu hỏi một tiếng.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 Triệu Tử Huyền chấn phấn một chút tinh thần. Chuyện thứ nhất, đem ta đặt vào chân ý tông hệ thống bên trong, nô, no, coi như khách hành đi. Không có vấn đề. Chuyện thứ hai, chờ, chờ. Triệu Tử Huyền khẽ giật mình, chờ bao lâu? Muốn đối phó một cái có được hai vị ngưng cường, cửu đại võ sư chấn giữ thế lực cường đại, ngươi sẽ không phải liền muốn để cho ta trực tiếp xông lên đi đại khai sát giới à? Thật có lỗi, ta không phải thần cảnh, không có cái này năng lực, ta là thần cảnh, ngươi cũng không ngồi nổi. Nếu như các ngươi không được, ngươi đổi vật có thể cho ngươi, ta xoay người rời đi. Lục Luyện Tiêu nói.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 Lục luyện tiêu cái gọi là một tháng kỳ hạn căn bản chính là một cái bóng gói. Thậm chí hắn lựa chọn trạm vạng tối 6 giờ gặp mặt cũng có khảo giáo. 6 giờ gặp mặt, 7 giờ đổi tới hợp nhất môn. Cái này động thủ thời gian điểm, cực kỳ ngoài dự liệu. Cứ như vậy hắn liền có thể đem gặp phải biến số khả năng xuống đến thấp nhất. Một phương diện khác, 6 giờ rưỡi chính là ăn cơm thời gian, chờ đến 7 giờ, không sai biệt lắm vừa vận ăn xong. Lúc này, người đề phòng tâm sẽ giảm xuống, nhân viên cũng sẽ có chút đầy đủ, đều có thể bất đi lục luyện tiêu từng cái tìm tới đi thời gian. Ngoài ra, 7 giờ lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Hợp nhất môn nếu thật là cường giả như mây, hắn cũng có thể trước tiên rút đi, biến mất ở trong màn đêm. Liên cùng hắn suy đoán bên trong, lục luyện tiêu đi vào hợp nhất môn lúc, hợp nhất môn bên trong hai vị môn chủ cũng tại, ngược lại là có năm vị trưởng lão, hoặc mang theo đội ngũ đang tìm kiếm lấy chân ý tông dương nghiệt, hoặc có chuyện gì không có ở trong môn phái, dùng lưu tại trong sân trưởng lão số lượng chỉ có 4 cái. Hai vị ngưng cương, bốn vị võ sư, đội hình tương đương với tam đại ngưng cương, so huấn nguyên trận tam trọng độ khó cũng không kém cỏi bao nhiêu. Lục luyện tiêu nói một tiếng, lý do an toàn, hắn cẩn thận lắng nghe, đồng thời không ngừng phát ra sóng siêu âm hướng hợp nhất môn bên trong dò xét. Nửa giờ, hắn xác nhận địch nhân thật cứ như vậy một chút, không cần lo lắng xông đi vào sẽ chạy ra 300 cái đao phụ thủ về sau, hắn mới quay người, đi vào hợp nhất môn đang cánh cửa. Đem một cái tại ven đường mua được ánh sáng cự nhân mặt nạ đeo lên, hắn cứ như vậy xài bước, hướng hợp nhất môn bên trong đi đến. Nếu là muốn bắt những người này đến sò xét, mình bây giờ cực hạn. Như vậy, trực tiếp liền chính diện bên trên. Người nào? Hợp nhất môn trước cửa đèn đuốc sáng trưng, Lục Luyện Tiêu một tiếng nhập trước cửa, hai vị phụ trách cảnh giới đệ tử đã hét lớn bắt đầu. Hợp nhất môn diện ta chân ý tông, dựa theo võ đạo giới quy tắc,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 hợp nhất môn môn chủ sở hàng nhìn xem mang mặt nạ lục luyện tiêu những mày chân ý tông mỗi một vị võ sư ta đều biết các hạ giấu đầu lộ đuôi không dám lấy bộ mặt thật gặp người sợ không phải là chân ý tông báo thủ đơn giản như vậy à ồ ngươi biết chân ý tông mỗi một vị võ sư cái kia ngươi có thể biết chân ý tông tông chủ ba ba cháu trai lao bà ca ca ba thúc thúc cứu cứu minh đệ là ai à lục luyện tiêu nói lời này vừa nói ra sở hàng biến sắc hắn đã nghe ra lục luyện tiêu tuổi tác sẽ không vượt qua 30 tuổi ở độ tuổi này lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào tiểu tử ta xem ngươi rõ ràng là đến tiêu khi ta đã ngươi muốn tìm chết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 Hắn trực giác cảm giác một cỗ kinh khủng chấn động kinh lực xuyên tấu qua trong tay hắn chứa đao, xuyên tấu trở lại, thẳng hướng trong thân thể của hắn bộ hành kích mà đi. Không được. Vị này Ngưng Cương đại thành hợp nhất môn môn chủ trước tiên kích phát cương khí, tầng tầng kinh đạo không ngừng làm hao mòn lấy cái kia cổ xuyên tấu đến trong cơ thể hắn kinh đạo, thân hình càng là trước tiên thoát ra nhanh lùi lại. Đúng vào lúc này, Ngưng Cương tiểu thành phó môn chủ theo sát giết tới, đao quang pha không, thừa dịp Lục Luyện Tiêu một kiếm đem sở hàng đánh lui lực mới chưa sinh, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chết. Tiếng gầm vang lên. Nhưng lại tại một đao kia sắp bao trùm ở Lục Luyện Tiêu thân thể lúc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 Chế, Hợp nhất môn phó môn chủ ý vào kim ti thủ sáo chi lợi bắt đại thiên kiếm sát na, một tiếng vang trầm. Bành! Hắn toàn bộ cánh tay phản phất bị truy sát đập trúng. Không, không phải truy sát, là máy thủy áp. Kim ti thủ sáo bảo vệ không được hắn bàn tay nửa phần. Hắn toàn bộ bàn tay, ngay tiếp theo một nửa cánh tay, tại cùng đại thiên kiếm va chạm sát na bị ẩn chứa tại trên kiếm phong thuộc về cựu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm chấn kình lay động lá chôn vấn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau lớn vang vọng bầu trời đêm. Bất quá, tại chém ra như thế một kiếm về sau, Lục luyện tiêu lại phản phất cảm giác được cái gì, thân hình thoát một cái.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 chẩm đục nổ tan. Vị này võ sư rõ ràng chặn lục luyện tiêu một kiếm chém giết, có thể cả người vẫn như gặp phải lôi cực, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, trong miệng càng là hét thảm một tiếng. Cẩn thận hắn chân kình. Lúc này Sở hàng cũng là đại hống, một lần nữa gia nhập vòng chiến, không nên cùng hắn chính diện va chạm. Trong lúc nói chuyện, hắn trưởng đao trên đột nhiên bừng bừng phấn chấn ra một đạo đao cương, đao cương cùng không khí va chạm, phát ra một trận chói hai âm rít nào, phản phất đem hư không xé rách. Đáng tiếc, hắn không biết đấy là, làm hắn thể nội khí huyết mãnh liệt sắp cô đọng thành cương lúc, lục luyện tiêu đã trước một bước nghe đi ra. Tựa như một người, nhìn thấy đối phương dơ cao chém nào,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 10 ngàn vạn, 10 ngàn vạn, trả ra 100 triệu, chỉ cầu tôn giá dơ cao đánh khẽ, sở hàng hết lớn, Lục Luyện Tiêu còn tưởng rằng vị này hợp nhất môn môn chủ nhiều cam lòng đâu, kết quả đã nói xong gấp đôi, cũng chỉ chịu xuất ra 10.000 ngàn vạn. Muốn biết, hắn vì mua đại lôi âm thuật lúc cũng cam lòng xuất ra 200 triệu, kết quả triệu tử huyền thế mà không có bán. Bởi vậy suy tính, đại lôi âm thuật giá cả chỉ ít 500 triệu, muốn bỏ năm lên một chút chính là 1 tỷ, gấp đôi làm sao cũng phải 2 tỷ. 10 ngàn vạn, Lục Luyện Tiêu mũi kiếm nhất chuyển, lại lần nữa hướng một vị khác võ sư đánh tới nhìn thấy trong khoảnh khắc bên mình đã hao tổn hai vị võ sư một vị ngưng cương còn lại hai vị võ sư trong mắt lóe lên ngăn chặn không ngừng sợ hãi hai người lẫn nhau thân hình nhất chuyển thẳng hướng hợp nhất môn bên ngoài chạy như điên đúng là dự định đào tẩu Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đã đáp ứng lần này giao dịch coi như tận tâm tận lực lục luyện tiêu thần nghĩ một tiếng thân hình nhất chuyển dưới chân phát lực giống như một đạo lưu quang thẳng hướng một người trong đó ám sát mà đi tham ta chỉ là bị tức hơi thở khóa lại vị kia võ sư phát ra sợ hãi gọi giơ kiếm đi cản Có thể giữa hai bên tốc độ khác biệt, dù hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một kiếm xuyên thùng. Tại Lục Luyện Tiêu truy sát hai vị võ sư lúc, thân là hợp nhất môn môn chủ sở hàng cũng là quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Lục Luyện Tiêu bày ra cường đại nhường hắn ý thức được, bằng năng lực của hắn căn bản là không có cách đem chiến thắng, tự chiến không lùi cùng bảo toàn tính mệnh, hắn hiển nhiên lựa chọn cái sau. Trốn được sao? Lục Luyện Tiêu một tiếng than nhẹ. Từng đạo sóng siêu âm dập dần, cấp tốc hướng Sở Hàng đuổi theo. Chương 192, thắng lợi trở về. Lục Luyện Tiêu thân hình lập dọc đường chỗ qua.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 đáng tiếp, sở hàng gặp phải là lục luyện tiêu, hắn nhanh chân hướng về phía trước, làm đến nơi đến chốn, mỗi một lần dưới chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, một vòng mắt tưởng không thể nhận ra cảm giác sóng âm đều sẽ liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng quét tán. nửa phút không đến, lục luyện tiêu đã như là đã nhận ra cái gì, không có trốn. Nghĩ phục kích ta, hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá ngâm lại cũng không ngoài ý muốn, hợp nhất môn chính là sở hàng tâm huyết, hắn như thế nào cam tâm triệt để từ bỏ, lục luyện tiêu nhanh chân hướng về phía trước, trong chớp mắt liền muốn từ một gốc dưới cây xuyên thẳng qua, có thể nhưng vào lúc này, trên cây một đạo đao quang lăng không chém xuống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 Hán khí huyết dượi vào số lượng ưu thế, đúng là tựa như chiếm thượng phong. Kịch liệt ánh minh trong chốc lát trong hư không nổ tan, cuồn bạo kình đạo, kiếm khí, đao mang tùy ý bắn tung tóe, cây đại thụ này là cây, chắc cây, trực tiếp tại cỗ này chấn động hạ lực lượng va chạm hạ bị xé thành vỡ nát. Đợi đến hai người đao kiếm va chạm thời khắc, một đạo mắt trần có thể thấy đao cương bị băng liệt một bên, tại chỗ đem cái này gốc có tới cao 8, 9 mét, chậu rửa mặt miệng to cây tối lăng không chặt đứt, khuynh đảo mà xuống. Mà tại một trận lá cây, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, Lục luyện Tiêu Sen lẫn hào hùng khí huyết chi lực mũi kiếm đánh tan tứ khí hơn thế không giảm xuyên thủng sở hằng từ trên trời giáng xuống thân thể, lại đương theo lấy ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong chấn kình bộ phát, cái kia gần trăm ký thân thể trực tiếp bị một lần xé nát, hóa thành hết vũ. hưu, lục luyện tiêu thân hình vội vàng tối lui, từ vậy xuống mưa máu trong phạm vi thoát thân mà ra. nhìn thoáng qua thi thể cũng không từng lưu lại sở hằng, trong miệng hắn thấp giọng nói một câu, ngưng cương đại thành, liên cùng hắn đoán như vậy, ngưng cương tiểu thành cũng tốt, đại thành cũng được, đã khó xử đối thủ của hắn. đoán chừng cũng chỉ có mộ thành, chắc cười một tiếng như vậy người mang tuyệt thế kiếm thuật, tại ngưng cương cảnh chiến lực bên trong có thể sương định tiêm tồn tại khả năng đối với hắn sinh ra nguy hiểm.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 cũng bỏ mặc cái này, tụ sắt đến cùng có hay không tự hủy trang bị, tình đạo bộc phát, đại thiên kiếm ẩn vàng chém xuống, nương theo lấy không khí duyệt thiếu, tủ sắt trực tiếp bị chém rách. Chém ra tủ sắt, Lục Luyện Tiêu thân hình nhanh lùi lại, ngăn chặn bên trong khả năng tồn tại mưu kế, am khí, độc dược, tạc đạn. Kết quả, hậu thủ gì cũng không có. Lục Luyện Tiêu chờ giây lát, xác định sát thực không có nguy hiểm sau mới đưa tủ sắt mở ra, lật tới lật lui một phen. Bên trong có một quyển công pháp, một quyển đao pháp, còn lại chính là một cái sổ sách cùng CD. CD tại hắn chém ra tủ sắt lúc đã hư hại. Sổ sách trên ghi lại là hợp nhất môn cùng bá đạo môn ở giữa một chút cầu thả giao dịch. Những thứ này tin tức đối nghĩ phá đổ hợp nhất môn thế lực tới nói có giá trị không nhỏ, thậm chí đối muốn đối phó bá đạo môn thế lực cũng rất có ý nghĩa, có thể đối lục luyện tiêu tới nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn là đem sổ sách thu vào. Ngay sau đó là một quyển công pháp và một quyển đao pháp. Lật xem một lát, lục luyện tiêu bó tay rồi. Công pháp chỉ có thể tu luyện tới ngưng cương, luyện khí hóa thần tiên cũng không có ghi chép. Đến nỗi đao pháp, càng chỉ là một môn đỉnh tiêm đao pháp, còn có chỗ không tròn vẹn, không luyện được cái thứ hai sát chiêu Loại này ném lên mặt đất hắn đều chẳng muốn nhặt đao pháp, lại tất yếu như thế thận trọng việc lại là tụ sát, lại là trôn dưới mặt đất à? Nắm lấy đến lúc đó ném thanh niên hỗ trợ giả liên minh diễn đàn ý nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là đem cái này sách công pháp và đao pháp thu vào, sau đó hắn lại tại sở hàng trong phòng tìm tòi một phen, thu hoạch giải rác, thẳng đến võ đạo hiệp hội người chạy tới, mới nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Rời đi hợp nhất môn, lục luyện tiêu cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xuất ra một cái điện thoại di động, nửa giờ sau gặp ở chỗ cũ mặt, có thứ gì xem các ngươi cảm giác không có hứng thú. Nói xong hắn cúp điện thoại. Triệu Tử Huyền cùng vị lão giả kia không để cho Lục Luyện Tiêu đợi lâu. 24 phút đã xuất hiện ở cái kia bãi đậu xe dưới đất. Lục Luyện Tiêu kiểm nghiệm một chút, không có người thứ ba tồn tại về sau, mới từ một chỗ chỗ ngập đi ra. Hắn vừa hiền thân, Triệu Tử Huyền đã mang theo kích động, không kịp chờ đợi dò hỏi, "Tiên sinh, chúng ta tiềm ẩn tại Hợp Nhất Môn người bên ngoài truyền đến tin tức, Hợp Nhất Môn bên trong truyền đến dung chuyện, tựa hồ có người tại Hợp Nhất Môn bên trong đại khai sắc giới, có phải hay không?" "Hợp Nhất Môn buổi tối hôm nay lại trong môn phái môn chủ, phó môn chủ đều đã chết, còn chết bốn trưởng lão." Lục Luyện Tiêu thẳng thắn, mặc dù còn thừa lại năm cái trưởng lão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 trên thực tế chính là vận dụng tinh thần nếm thử thuần thục hơn khống chế khí huyết, là tương lai tinh thần dung nhập khí huyết, dẫn đạo khí huyết lộ sắc thành cương khí làm chuẩn bị. chỉ là hắn cách chân chính đạt đến một bước này còn kém rất nhiều. trận chiến đấu này nghiêm khắc nói cũng không có đưa đến chân chính nhận do thực lực của ta tác dụng. lục luyện tiêu một bên tiến lên nhỏ bé tinh không chế khí huyết lưu truyền, một bên tổng kết trên một trận chiến đấu, cuối cùng địch nhân quá yếu, hắn hồi tưởng đến cùng sở hàng mấy người chiến giết, không có người nào có thể theo kịp thân pháp của hắn, nhất là có được tiên tiên đạo thể, lại thêm chuẩn âm nhị thập giai lúc mang tới siêu phàm thể biến. Lăng tiêu điểm lang thân pháp ở trên người hắn thi triển đi ra, đều nhanh muốn vượt qua đang phong tạo cực cái này gông cụm xứng xích, bước vào xuất thần nhập hóa chi cảnh. Dù là hắn chỉ dựa vào lấy thân pháp tránh né, mệt chết sở hàng sáu người bọn hắn cũng không tổn thương được hắn mảy may. Ta dưới tình huống bình thường cũng có được hồn nguyên trận ngũ trọng thực lực, nói một cách khác, có thể chém giết 5 tôn ngưng cương đại thành, hợp nhất môn sáu vị võ sư cộng lại, liền ba cái ngưng cương đại thành cũng không bằng. Tự nhiên không có khả năng mang đến cho ta bao nhiêu áp lực, bất quá lục luyện tiêu nhìn thoáng qua trong tay lại thiên kiếm, trận đại chiến này nhường hắn đã nhận ra tự thân một vấn đề, đó chính là lực lượng.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 đem từng chút từng chút mà chết, nhưng dưới mắt ta cơ sở lực lượng thần cảnh đều không thể so sánh, như vậy, tự nhiên là đến đem lực lượng, thể phách, cương đại ưu thế phát huy đến cực hạn. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến cái này, xài bước thân hình đột nhiên tăng tốc độ. Nương theo lấy dưới chân Kình Đạo Bộc Phát, hắn phản phất một cú kéo lên trên 100 gõ vận tốc xe tải nặng, hung hăng đụng vào mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Bành! Kình Đạo Bộc Phát. Cây đại thụ này trực tiếp bị hắn trương tụ ra cương khí huyết đục chi khu trực tiếp đụng gãy. Mảnh gỗ vụn, lá rụng bay tán loạn. Cứ như vậy, Lục Luyện Tiêu nói,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 Hắn hoàn toàn có thể tại đăng phong tạo cực cơ sở trên sửa cũ thành mới, tự sáng chế lăng tiêu điểm lãng suất thần nhập hóa biến hóa. Một loại có thể đem tuyệt đối tốc độ chuyển hóa làm lực lượng tuyệt đối biến hóa. Ta muốn có được thần cảnh cấp độ chiến lực, chỉ có hai loại này phương pháp. Một loại là tiếp tục thêm ma vực, cường hóa thể phách; một loại là bắt đầu ngưng cường, bước vào cương khí cảnh, lấy đem nhục thân bên trong lực lượng càng đại trình độ đám móc. Cái này giống như sóng siêu âm công suất cùng tần suất một dạng. Bất quá, ta lúc trước đã làm ra quyết định, so với ngưng tụ cương khí, tiếp tục thêm ma vực, hoàn thành vòng thứ ba siêu phản thuế biến càng đáng tin cậy một chút. Chỉ cần 17 đạo tinh quang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 Hắn suy đoán, khí chất thập giai siêu phàm thủy biến, luôn hành cử chỉ có thể làm cho người càng thêm tín phục, có lẽ sẽ đối tương lai lĩnh ngộ luyện thần chúng sinh cảnh có chút trợ giúp. Có thể cảnh giới này đối với hắn mà nói quá xa. So với những thứ này cao đại thượng đồ vật, âm vực, chuẩn âm cường hóa, là thấy được sở được. Cân nhắc đến tinh quang tăng trưởng lại lần nữa trở nên trầm trọng, trở lại hố Nguyên Tông sau lục luyện tiêu liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị ca khúc mới tới. Hắn lúc này có được 10 cái ước tài sản, cứ việc những thứ này tài sản lấy bất động sản chiếm đa số, nhưng toàn bộ xuất thủ về sau, có khả năng đổi lại cuối cùng tiền tài đạt tới 1 tỷ không khó. Ngoài ra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 Ta lại thế nào mở rộng đoán chừng liền 10 đạo 8 đạo Tinh quang, cái này cùng mở rộng cường độ không quan hệ, cái cùng người nghe đoàn thể số lượng có quan hệ, dưới loại tình huống này, ta cái này bài ca khúc mới ngoại trừ muốn khai hỏa thị trường quốc nội bên ngoài, còn muốn tiến quân quốc tế thị trường. Muốn biết, toàn thế giới thế nhưng là có hơn 30 tỷ nhân khẩu, cái này hơn 30 tỷ nhân khẩu người nghe số lượng dù là chỉ có đại thương quốc 1 phần 10, vẫn có thể thay ta cung cấp gấp 2 tại đại thương quốc Tinh quang năng lượng. Lục Luyện Tiêu tại bản thân sáng tác phòng bên trong suy nghĩ, vận khí tốt. Một ca khúc nói không chừng cũng đủ để cho ta đem âm vực chuẩn âm toàn bộ thêm đến 30 giây đi, còn lại Tinh quang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 có thể trong điện thoại di động truyền đến lại cũng không là trình ngự phong thanh âm mà là nhiễm thanh thi uy sư đệ sư tỷ cái này chính là điện thoại sao thật thân kỳ sư tỷ ưa thích ta đến lúc đó mua cho ngươi một cái lục luyện tiêu cười nói cái kia làm phiền ngươi sư đệ không phiền phức lục luyện tiêu mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì nhiễm thanh thi nguyện ý dùng di động nhưng vẫn là thống quái đáp điện thoại loại vật này vẫn là thật có ý tứ sư tỷ không ngại hào hào học một chút a tốt bất quá ta sợ ta học không được không sao ta đến lúc đó dạy ngươi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 Ở trên núi thời gian cũng ít đi rất nhiều, lần này càng là dưới chân núi ở một tuần. Ta chuẩn bị ta cả không mới." Lục Luyện Tiêu nói, nhìn thoáng qua đã Hưu Mô Hữu dạng từ khúc, nhưng sắp rồi, nhiều nhất lại có nửa tháng hẳn là liền không sai bị lắm. "Nha." Nhiễm Thanh Ti trả lời một câu, "Vậy ta không quấy rầy ngươi. Chờ một cái, ta nhớ được xử lý điện thoại cần thẻ căn cước, hoặc là ta đi đón ngươi xuống núi. Chúng ta đưa di động, điện thoại cũng làm tốt, một bước đến nơi. Hiện tại sao?" Nghiễm Thanh Ti thanh âm tựa hồ cũng tươi đẹp một điểm. "Đúng, dù sao hiện tại thời gian còn sớm." Lục Luyện Tiêu nhìn một chút thời gian, "Ta đại khái tại lúc 11 giờ đến, ngươi chuẩn bị một chút." "Tốt lắm." Cái kia một hồi gặp. Chương 194, ngẫu nhiên gặp. Hôn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong dưới núi. Nhiễm Thanh Ti lẳng lặng chờ. Nàng một bộ thanh sắc váy dài, ống tay áo thêu lên đẹp đẽ bạc sam hồ điệp, trước ngực trên và táo câu ra vài tia đường viền. Nơi bả vai phủ lấy một tầng mờ nhạt như sương lụa mỏng, từ bên hông đầu kiêm màu xanh ra trời đai lưng liên tiếp váy dài thấp ở cùng một chỗ, hiển thị rõ nàng cái kia yếu điệu tư thái, giận như ưu lan.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 dạng này xuống núi sẽ không lô mang à sẽ không lục luyện tiêu chân thành nói sư tỷ lối ăn mặc này rất xinh đẹp thật thật vậy là tốt rồi chúng ta đi lục luyện tiêu nói xe không có biện pháp mở tới nơi này ta dừng ở dưới núi trong lúc nói chuyện hắn nhìn một chút tự thân hắn mặc chỉ là một cái cực kỳ tùy ý liền phục áo thun áo khoác lại thêm một cái nhàn nhã quần cùng nhiễm thanh ti cái này thân rất là không đúng bất quá hắn trước đó không có nghĩ tới chỗ này hiện tại muốn lên núi thay quần áo ngược lại là có chút xấu hổ ngay lập tức hai người hà sơn lục luyện tiêu mở ra chính mình trước kia lam mã y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 Trước mắt loại này bắt tay sánh vai ý vị như thế nào? Nhiệm Thanh Ti rõ ràng, Lục Luyện Tiêu cũng rõ ràng. Hai người lên nhau, thần giao cách cảm tràn ngập ăn ý. Chúng ta đi trước mua cái điện thoại, lại ở nơi đó xử lý một chương tạp, đến lúc đó có chuyện gì cũng có thể trước tiên điện thoại liên lạc." Lục Luyện Tiêu nói. "Được." Nhiệm Thanh Ti gật đầu. Những vật này nàng đều không hiểu, tự nhiên là nghe Lục Luyện Tiêu an bài. Hai người đi điện thoại cửa hàng, mua ngay lập tức lưu hành nhất lấp lánh 19 điện thoại, sau đó lại cho nàng làm một chương thẻ điện thoại. Nhiệm Thanh Ti mặc dù rất ít sử dụng điện tử sản phẩm, nhưng có Lục Luyện Tiêu dạy bảo học rất nhanh, trở theo trong tiệm đi ra nàng đã nắm giữ điện thoại gọi điện thoại, phát tin tức những thứ này kiến thức cơ bản có thể giải nguyên đường là một cái tập sống phóng túng mua làm một thể thương nghiệp đường phố đã tới chúng ta liền hảo hảo đi dạo một vòng một chút mỹ thực cũng tốt tốt nhấm nháp một chút vừa vận hiện tại nhanh một chút là thời gian ăn cơm ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì dưới núi đồ vật mặc dù không như núi trên dinh dưỡng dồi dào nhưng khẩu vị trên lại không phải trên núi có khả năng so sánh tốt ta nghe theo sư đệ ăn bài nhiễm thanh ti mỉm cười nói lục luyện tiêu đối giải nguyên đường vụ cận mỹ thực trên thực tế cũng không hiểu gì nhưng hắn có thể gọi điện thoại hỏi vô luận lý trường mình vẫn là thật lỗi. Lưu Minh mọi người cũng có thể cho hắn hoàn mỹ đề nghị. Hắn dựa vào thạch lôi giới thiệu đi tới một tòa thương nghiệp tầng lầu 9 một nhà cửa hàng. Cửa hàng người phụ trách tựa hồ sớm đạt được tin tức tại cửa chờ, rất mau dẫn lấy hai người tới gần cửa sổ hộ vị trí. Cái này vị trí lục luyện tiêu ngược lại là tương đối hài lòng. Theo cửa sổ hướng xuống, giải nguyên đường đường phố phồn hoa hơn phân nửa có thể tận mắt trước mắt, cho dù gặp được hỏa hoạn, địa chấn các loại vấn đề, hắn cũng có thể trước tiên đánh vỡ cái này dày đặt thủy tinh cường lực, chạy thoát. Lầu 9 độ cao đối võ sư tu vi hắn tới nói hoàn toàn không đủ để chí mạng. Hai người dùng bữa ăn đi xuống lầu. Lục Luyện Tiêu dự định là nhiệm Thanh Ti mua một chút trên sinh hoạt tiểu lễ vật. Thì như máy sấy, bỏng nệm tốt loại hình. Đã nhiệm Thanh Ti có thể tiếp nhận sử dụng điện thoại, vậy những này có thể để cho sinh hoạt càng tiện lợi vật phẩm nghĩ đến nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Ngay tại hai người đi về phía trước một lát lúc, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền tới, "Lục Luyện Tiêu." Lục Luyện Tiêu theo tiếng tiêu nhìn lại, một nhóm ba vị nữ hài đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn. Ba người này, trong đó một cái Lục Luyện Tiêu không biết, mặt khác hai cái, một cái là vừa vặn gọi hắn Trương tiểu huyện, một cái khác, tiểu nô.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 Vâng, chúng ta thực tập công ty ngay tại không xa, thừa dịp còn không có đi làm, đến bên này mua chút quả vặt." Trương Tiểu Uyển lúng túng đáp lại. Nàng nhìn một chút Lục Luyện Tiêu, nhìn một chút Nhiễm Thanh Kỳ, lại nhìn một chút Ngư Tiểu Nhu, lúng túng một lát trong nội tâm nàng không khỏi có chút tức giận. "Lục Luyện Tiêu, nghĩ không ra ngươi là như vậy người, ngươi đây không phải bắt cá hai tay sao?" "Tiểu Uyển, đừng." Ngư Tiểu Nhu liền vội vàng kéo tính cách từ trước đến nay tùy tiện Trương Tiểu Uyển, nàng vội vàng hướng Lục Luyện Tiêu xin lỗi, "Lục học trưởng, Tiểu Uyển nàng cũng không phải là ý tứ này." Nói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 Võ đạo giới bên trong người trọng yếu nhất vẫn là võ đạo tu hành, người ưa thích ca hát, coi như một cái yêu thích là được, không cần ở phía trên chút xuống quá nhiều tinh lực, miễn cho được cái này mất cái khác. Ta biết, ta phân rõ nặng nhẹ. Ừm, sư đệ, người hoán huyết viên mãn cũng có một đoạn thời gian, dự định lúc nào đếm thử ngưng cương. Ngưng cương? Vấn đề này lục luyện tiêu cực kỳ đau đầu. Hắn bây giờ căn bản không có bao nhiêu mặt mày. Chuyện này trước không đội, ta phải chờ có đầy đủ nắm chắc lúc lại đếm thử tiến nhập ngưng cương chi cảnh. Ừm. Mãi mãi vẫn là tông chủ bọn hắn vài ngày trước cũng hỏi tới việc này, so với thượng quan kiếm tâm, mọi người càng thêm chờ mong ngươi chừng nào thì có thể bước vào ngưng cương chi cảnh, dù sao tại thực chiến bên trên, ngươi rõ ràng mạnh hơn thượng quan kiếm tâm, một khi ngưng cương đại thành, đoán chừng có thể một hơi xông đến Hỗn Nguyên trận tứ trọng, thậm chí Hỗn Nguyên trận ngũ trọng đi." Nhiệm Thanh Ti cười nói, "Ta mới vừa vào Hỗn Nguyên tông lúc bất quá luyện tạm cảnh giới, lúc kia thượng quan kiếm tâm đã hoàn huyết tiểu thành, dưới mắt ta cùng hắn chênh lệch đã rút nhỏ một màn lớn, cũng không thể không cho ta nghỉ ngơi một chút đi." Lục Luyện Tiêu cũng vui lùa, "Tu hành một chuyện từ trước đến nay là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối." Khổ nhàn kết hợp có thể, nhưng không được phép trở nên ham ăn miếng làm. Nhiễm Thanh Ti nói, thoáng một trận, hôm nay cũng đã đi dạo rất lâu, thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Không tiếp tục đi dạo. Hơn 2 giờ, nhanh 3 điểm, dưới núi người lúc này cũng khi làm việc nữa nha. Lục luyện tiêu xem Nhiễm Thanh Ti có chút kiên trì, gật đầu, tốt, trở về đi. chương 195, Ly Giang kiếm phái. Thần binh vượng, Hôn nguyên tông nội bộ chuyên môn chế tạo binh khí chỗ. Thứ cao cấp chấp sự trương luyện phụ trách.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 Trương Luyện mang theo Lục Luyện Tiêu đi vào thần binh phường bên trong một cái sân, trực tiếp đem một thanh trọng kiếm đem ra. Trôi kiếm 19.4 cm, có thể hai tay cầm cầm, mũi kiếm dài 128.5 cm, tổng trưởng 149.1 cm, đến nội trọng lượng. Trương Luyện nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ngươi yêu cầu, 49 kg lệch 22. Đúng. Lục Luyện Tiêu đưa tay đem chôi này rộng vượt qua 6 cm trên kiếm nhận lấy. Vào tay, có chút chậm. Hắn muốn dựa vào thủ đoạn lực lượng đem kéo ra kiếm hoa đến có chút không tiện. Một chút xíu tỉ vết nhỏ, nhưng không ảnh hưởng sử dụng. Lục Luyện Tiêu cầm kiếm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 Dù sao môn kiếm thuật này chấn kinh cùng lực lượng có quan hệ, lực lượng càng mạnh, chấn kinh càng lớn, nhưng sử dụng gần nặng 50kg trong kiếm, ngươi kiêm tu lăng tiêu điểm lãng thân pháp tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, làm không cẩn thận chiến lực của ngươi sẽ không tăng phản hàng. Trúc Luyện Hạo tâm nhắc nhở một câu: "Ta biết, bất quá ta có biện pháp giải quyết." Lục Luyện tiêu trở về một tiếng. "Vậy là được." Trước Luyện nói, cười nói, "Ngươi thế nhưng là chúng ta Hôn Nguyên Tông trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, đối võ đạo phương diện lý giải khẳng định tại trên ta, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi sớm ngưng tụ cương khí, luyện khí hóa thần một ngày, chờ ngươi cùng thượng quan kiếm tâm đều thành thần cảnh về sau." Chúng ta Hỗn Nguyên Tông lôi trưởng lão, Ô Vân Vũ Tông chủ tổn thất liền có thể bù đắp trở về. Ta sẽ hết sức. Lục Luyện Tiêu cùng Trương Luyện Hàn Huyền một phen, quay trở lại chính thái nguyên phong viện tử. Trong sân, không chỉ Lục Tiên Cơ tại, nhiễm Thanh Ti cũng tại. Nàng đang hướng Lục Tiên Cơ giảng giải bản thân đối tiên tiên luyện khí thuật. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, nhiễm Thanh Ti hướng về phía hắn mỉm cười, cũng không mở miệng. Lục Luyện Tiêu cũng không có chào hỏi, tại ngồi xuống một bên đến đi theo học tập. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tông luận đến đối tiên tiên luyện khí thuật lý giải, Nhiệm Thanh Ti tuyệt đối có thể xếp vào mười vị trí đầu. Phải, toàn bộ Hỗn Nguyên Tông Muốn biết, liền xem như một chút thần cảnh đều chưa chắc có thể đem Tiên Tiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ Ngũ trọng cửu cửu quy chân tình trạng, đây cũng là vì cái gì Thạch Thiên Địa cùng Nhiễm Hải Cầm đánh to lúc, muốn Nhiễm Hải Cầm là thượng quan kiếm tâm dạng thuật Tiên Tiên luyện khí thuật nguyên nhân. Tứ đại phong chủ bên trong, đem Tiên Tiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ Ngũ trọng, liền Trường Nguyên cùng Nhiễm Hải Cầm hai người. Mà Hôn Nguyên Tông chấn tông bí tịch Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, cần đem Tiên Tiên luyện khí thuật tu luyện tới Đại Lục trọng vạn vật sinh hóa, cùng đem Thiên Đạo kiếm thế tu luyện tới xuất thần nhập hóa lĩnh ngộ ra Thái Khư kiếm ý sau khả năng tu hành. Đây cũng là luyện thần phản hư cánh cửa. Nhiệm Thanh Ti có thể đem Tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng, đủ để chứng minh tiên phú tu luyện của nàng. Lại thêm nàng bước vào ngưng cương, đến ngưng cương đại thành chỉ so với thượng quan kiếm tâm dùng nhiều phí hết một tháng. Loại tiên phú này đã thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Đợi đến nàng đền bù tự thân kiếm thuật, thực chiến phương diện được điểm, tương lai cực có thể là so sánh Ngộ Thanh, chắc nhất Tiêu Nhân Vật. Nhiễm Thanh Ti giảng giải kéo dài hơn 10 phút, lúc này mới kiện tại đoạn, tiên cơ, ngươi còn có nghi vấn gì không? Không có, đa tạ Nhiệm sư tỷ." Lục Tiên cứ nói. "Không cần đa lễ." Nhiệm Thanh Ti cười nói một tiếng. Ngụy Tiên Tiên luyện khí thuật đệ tam trọng cảnh giới cũng có một ít hòa hậu, nếu là tiếp tục bảo trì loại này lĩnh hội tình thế, trong vòng 1 2 năm đột phá đến đệ tứ trọng rất có hy vọng, thậm chí có hy vọng tại 25 tuổi trước đem Tiên Tiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng. Trong vòng 1 2 năm đột phá đệ tứ trọng. Một bên Lục Luyện Tiêu hơi kinh ngạc, tiên cơ tiên Tiên luyện khí thuật tạo nghệ sâu như vậy rồi. Đúng. Nhiễm Thanh Ti gật đầu, ta cũng là tại tuổi mụ 19 lúc mới đưa Tiên Tiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ tứ trọng, cũng tại 30 tuổi đột phá đến đệ ngũ trọng, tiên cơ chỉ cần không gặp bình cảnh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 Hôm sau trời vừa sáng, Lục luyện tiêu, Nhiệm thanh tỷ, Mộ Thanh, Chất Nhất Tiếu, bao quát phần lớn thời gian cũng tại bế quan khổ luyện thượng quan kiếm tâm ở bên trong, đều hợp thành tại hỗn nguyên tông chủ Mạch Thái Nhất Điện bên trong. Cùng bọn hắn đồng hành còn có Tân tấn chân truyền bên trong người nổi bật, Trúc Đông Lai cùng tiêu người ấy. Bởi vì trong điện còn có rất nhiều trưởng đối tại, thượng quan kiếm tâm cũng không cùng Lục luyện tiêu giao lưu, chỉ là nhìn hắn một cái, trong mắt ẩn chứa chiến ý. Lục luyện tiêu cũng là cười hướng hắn gật đầu. Ngoại trừ thượng quan kiếm tâm dò xét hắn bên ngoài, Trúc Đông Lai, tiêu người ấy cũng là nhìn hắn một cái. Nhất là trúc Đông Lai, nghe nói cũng định xung kích Hỗn Nguyên trận đệ lục trọng, bực này thành tích, đã nhanh muốn đuổi ngang lúc trước thượng quan kiếm tâm. Bởi vậy hắn lúc này hiển nhiên cũng đem ánh mắt ném đến lần trước tiểu bảng đệ nhất nhân Lục Luyện Tiêu trên thân. Đến nổi lại đến giới, tốt nhất giới Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất nhân, tư chất chỉ có thể coi là ưu tú, cách thiên tài kém không chỉ một đinh nửa điểm, ưu tú nhất một cái cũng chương ngưng tụ cương khí, so với Lục Luyện Tiêu, thượng quan kiếm tâm hai vị trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài không tại một cái cấp độ. Thái nhất điện bên trong đám người chờ thời khắc, bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng báo động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 Bản thân là luyện thần thiên địa cảnh tu vi không nói, vẫn là Ly Giang kiếm phái tổ sư hạ Vân thiên thân truyền đệ tử. Bất quá một lát, Lục Luyện Tiêu Phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống núi Giang Sơn, tống vô song, cơ thiên mệnh sau lưng một vị nhìn qua 28, 29, ung dung bình tĩnh nam tử trên thân. Nếu như hắn không có nghe sai, đây là một vị thần cảnh. Ly Giang kiếm phái lần này, thế mà tới đẳng đẳng tứ đại thần cảnh. Trong môn phái thần cảnh cơ hồ đều tới non nửa, coi trọng trình độ có thể thấy được chút ít. Chương 196, chờ. Hoàng phủ đương cùng chư vị phong chủ chiêu đãi Ly Giang kiếm phái đám người. Song Vương cũng cố ý liên hợp Không khí trong sân tất nhiên là mười điểm hài hòa, hòa hợp. Đợi đến Hàn huyên nửa cái đến giờ về sau, Ly Giang Kiếm phái đại trưởng lão Lý Giang Sơn cười nói, 600 năm trước Hôn Nguyên tông tổ sư Tung Hoành Thiên hạ, Thái Khư kiếm ý không ai sánh nổi, cho dù hiện nay vẫn duy trì uy danh hiển hách, làm chúng ta Ly Giang Kiếm phái trên dưới tràn đầy ngưỡng mộ, lần này biết được chúng ta muốn tới Hôn Nguyên tông, trong môn phái từng vị chân truyền tâm trí hướng về, muốn hướng Hôn Nguyên tông đi học bực này vô thượng kiếm pháp, vậy vậy, ta muốn lưu lại 12 vị đệ tử tại Hôn Nguyên tông bên trong ngồi dưỡng. Nói xong, hắn nói theo, là hiển ta Ly Giang Kiếm phái thành ý.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 Hai người bọn họ chiếu hiện nay cái này su thế tu luyện, tại trước 28 tuổi thành tựu thần cảnh hy vọng rất lớn. Khả năng không được phép tại thành tựu thần cảnh trước tu ra thái khư kiếm ý chính là không thể biết được. Dù sao thái khư kiếm ý chính là từ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển bên trong chia tách đi ra, bá đạo tuyệt luân, tu luyện độ khó so cái khác kiếm ý cao nhiều. Dưới mắt Ly Giang kiếm phái nhường tiêu chính diễn luyện trường hà mặt trời lần kiếm ý, Hỗn Nguyên tông lại là không bỏ ra nổi người thích hợp tay để diễn luyện thái khư kiếm ý, ngược lại để bọn hắn có chút xấu hổ. Đúng vậy, Ly Giang Kiếm phái đúng là mang thành ý cùng Hỗn Nguyên tông kết minh, lần này cách làm chỉ là vì biểu hiện ra Ly Giang Kiếm phái có được cùng Hỗn Nguyên tông kết minh năng lực, cũng không có muốn nhằm vào Hỗn Nguyên tông ý tứ. Nương theo lấy hắn diễn luyện kiếm ý, đám người trực giác cảm giác đến kiếm thuật của hắn giống như sông lớn dậy sóng, sôi trào mấy liệt, thế không thể đỡ. Đến nỗi trường Hà mặt trời lặn trong kiếm ý mặt trời lặn ý cảnh. Hắn rõ ràng trương ngộ ra, cũng không diễn luyện. Nhưng dù cho như thế, nhìn xem tiêu chuẩn thi triển kiếm thuật, khuất lãng, thạch tiên điệu, chương nguyên đám người thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Vị này Tiêu thiếu trưởng môn, không chừng mực giới luân thần, kiếm thuật càng là cao minh.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 Bốn phong mỗi một phòng cũng phân đến hai người, chủ mạch thì phân đến bốn người. Tiêu Chính làm thần cảnh, tự nhiên trực tiếp đi theo Hoàng Phủ Ưng tu luyện. Hắn đã là thần cảnh tu vi, lại cùng đệ tử cùng một chỗ tu hành không khỏi bị người coi là hôn Nguyên Tông không hiểu cấp bậc lẽ nghĩa. Hoàng Phủ Ưng thân phận đầy đủ, bản thân cũng là chủ tu luyện đến cực hạn sau có thể diễn sinh ra Thái Khư kiếm ý thiên đạo kiếm thế, hắn đến dạy bảo Tiêu Chính không còn gì tốt hơn. Tiến hội kết thúc. Tại tất cả đỉnh núi nhân số tách ra lúc, Thừa Quan kiếm tâm nhìn thoáng qua Tiêu Chính, lại nhìn thoáng qua Lục Luyện Tiêu, hiển nhiên là bị những thứ này cường đại đối thủ khơi dậy đầu chí. Có thể nói được Tương lai một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ tu luyện càng thêm khắc khổ. Nhiệm Thanh Ti, Lục luyện tiêu thì mang theo một nam một nữ hai vị ly giang kiếm phái chân truyền trở về Thái Nguyên Phong. Sư đệ, không cần nội ngoại, cái tiêu tiêu chính bất quá là bởi vì năm lớn hơn ngươi vài tuổi mới có bực này thành tựu thôi. Ta chắc chắn chờ tiếp qua 5 năm, thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không so tiêu chính trên lệnh. Trở về trên đường, Nhiệm Thanh Ti sợ Lục luyện tiêu bị đả kích, nhẹ giọng an ủi. Điểm này ta cũng tin tưởng. Lục luyện tiêu cười với nàng cười, ngay sau đó hướng sau lưng hai người nhìn thoáng qua, hai vị ly giang kiếm phái chân truyền đệ tử, ngươi an bài thế nào? Nhiệm Thanh Ti nghe cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Ta, mãi ngoại chủ tu kiếm pháp đều là phân quang hóa ảnh kiếm thuật. cứ việc phân quang hóa ảnh kiếm thuật tu luyện tới cực hạn cũng có thể từ hư thực chuyển hóa bên trong diễn sinh ra thái khư kiếm bí, nhưng cuối cùng không phải chủ lưu. mà ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chúng ta thái nguyên phong bên trong ngưng cương cảnh đều chỉ có lý như băng, khâu nguyệt chỉ hai vị sư tỷ. dạy như thế nào được ly giang kiếm phái hai vị ngưng cương đệ tử? nhiễm thanh tì nói, ta đoán chừng tông chủ phân phối hai người đến chúng ta thái nguyên phòng, cũng là cân nhắc đến đều quán vấn đề, chúng ta không tốt dạy. Cái khác Sơn Phong cũng chưa chắc vui lòng, có mấy cái không phải bản phòng, thậm chí không phải bản tông người ở trên núi đi dạo, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp hạ lệnh, một phòng hai người. Lục Luyện Tiêu trả lời một câu, có một câu hắn chưa hề nói. Mấy vị này chân truyền đệ tử mục đích thực sự cũng không phải tới học cái gì thiên đạo kiếm thế, mà là làm con tin lưu tại Hỗn Nguyên Tông bên trong bảo đảm liên minh thuận lợi. Đồng thời bọn hắn cũng có giám sát Hỗn Nguyên Tông tính chất, phòng ngừa Hỗn Nguyên Tông bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn lưng minh mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Tương lai Hỗn Nguyên Tông điều động đi qua chân truyền đệ tử đoán chừng cũng là nguyên nhân này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 cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái tám lạng nửa cân những năm gần đây ai cũng không làm gì được ai đến nỗi đại nhật kiếm tông bị huân nguyên tông đánh trôn đến ở ngoài ngàn dặm lần này tập kích bất ngờ u minh chi môn quạng mỏ lại tổn thất trọn vẹn tứ đại thần cảnh nguyên khí đại thương cựu cung kiếm phái sợ mình bị ly giang kiếm phái kiểm chế lúc huân nguyên tông dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp đem đại nhật kiếm tông tiêu diệt đến lúc đó nhường bọn hắn một mình đối mặt ly giang kiếm phái cùng huân nguyên tông hai phái áp lực không bằng thái nguyên đế quốc chân chính đánh tới đoan trường cựu cung kiếm phái liền diệt môn tốt tại bọn hắn hoảng loạn kéo dài không bao lâu Đại Nhật Kiếm Tông kiếm chủ Dễ Dương tự mình định ngày hẹn cửu cung kiếm phái tổ sư phó hi, song phương tiến hành hơn 2 giờ mật đàm. Mật đàm qua đi, hai tông cao tầng đồng thời đạt được một cái riêng phần mình phía sau tổ sư truyền lại tin tức. Chờ, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 197, lễ trao giải. Vạn Hoa truyền thông, Lục Liên Tiêu, Lý Trường Minh, Thạch Lỗi bọn người lại lần nữa ngồi cùng một chỗ. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, chấp trưởng Nguyên Thạch công ty hứa Tinh bởi vì không thể tới, phái vệ Đông làm đại biểu lúc này, lý trường minh chính tướng lục luyện tiêu mở rộng phương án buông xuống, đồng thời có chút kinh hãi, lục lão bản, lần này thật chơi như thế lớn, không tệ, đại thương quốc nội bộ thị trường đã bão hòa, chúng ta đến hướng ra phía ngoài sáng lập, lục luyện tiêu nói, chúng ta vạn hoa truyền thông cùng nước ngoài một chút truyền thông công ty mặc dù có chỗ hợp tác, nhưng con đường cuối cùng không phải bàn tay giữ tại chính chúng ta trên tay, muốn mở rộng đến trên quốc tế đi, chi tiêu phải lớn, hiệu quả vẫn còn so sánh không lên trong nước, thạch lôi cân nhắc lời nói, ta biết, bất quá chúng ta hiện nay muốn làm chủ yếu chính là vì sáng lập thị trường, bồi dưỡng mê ca nhạc. Tại sáng lập thị trường mới bắt đầu có chỗ đầu nhập là bình thường. Lục Luyện Tiêu làm xong tốn hao đại đại giới chuẩn bị tâm lý. Hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền vì cái gì? Còn không phải là vì ca hát ta. Tiền loại vật này đối hắn hiện tại tới nói chính là một con số. Ta nhìn một chút, Lục lão bản yêu cầu của ngươi là, đến làm cho 20 đến 30 ước người hoàn chỉnh nghe qua ngài bài hát này. Nếu như yêu cầu là 5 đến 10 ước, đồng thời đem mục tiêu địa điểm tiết chi ở trong nước, bằng vào chúng ta con đường, 1 đến 2 ước là đủ rồi, có thể trong nước mẹ ca nhạc đoàn thể cứ như vậy lớn, 2 tỷ yêu cầu bên trong có một tỷ cần ở nước ngoài thực hiện. Thạch Lôi ngẫm nghĩ một lát,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 Chúng ta tiềm ẩn mê ca nhạc đoàn thể chính là cái này 42 ước người. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, tuy nói âm nhạc không đến giới, có thể ngôn ngữ khác biệt, văn hóa khác biệt, mở rộng con đường chú định sẽ bước đi liên tục khó khăn, dưới loại tình huống này, chúng ta muốn thực hiện vượt qua 2 tỷ nhân khẩu bảo trùm dẫn đầu. Hắn không hề tiếp tục nói, 1 tỷ cũng không biết có đủ hay không. Lục Luyện Tiêu nghe có chút suy ngẫm. Ngôn ngữ khác biệt, văn hóa khác biệt vấn đề sát thực đến cân nhắc. Hắn đến may mắn bản thân sinh ra ở Đại Thương quốc, Đại Thương quốc nhân khẩu có 16 ứng, riêng lấy nhân khẩu mà nói, là đồng Diệu thần châu số 1. Còn lại, mạnh như Đông Diệu thần châu bá chủ thái huyền đế quốc, đều chỉ có trăm triệu nhân khẩu, Xích Tinh quốc càng là chỉ có 400 triệu người. Lam Tinh chín thành nhân khẩu tập trung ở 6 châu 12 đảo, Đông Diệu thần châu tổng nhân khẩu 6 tỷ, đã tính được trên nhân khẩu lục địa. Đây đúng là cái vấn đề. Lục luyện tiêu cao mày. Đương kim thế giới, văn hóa, ngôn ngữ, trên thực tế có thể chia lục đại đoàn thể, khuynh hướng, cùng loại với đại hạ cổ quốc ngôn ngữ, văn hóa cái là một cái trong số đó. Ngoài ra, còn có thờ phụng tiền tài tối cao Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, tuân theo luật rừng thiết của quốc. Duy huyết mạch luận hoàng kim đế quốc, cùng có thể xương giáo phái văn minh 12 thần trụ, gai ạ dừng, rộng. Sáu loại văn hóa khác nhau, có thể nghĩ sẽ mang đến bao nhiêu nhận biết khác biệt. Khả năng hắn ca khúc bên trong một câu ca từ, MV bên trong cái nào đó hình ảnh, không cẩn thận liền xúc phạm đến đối phương thần kinh mẹ cảm, sau đó liền trực tiếp phong sát. Ta muốn có chút quá đơn giản." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, cái kia trước tận lực mở ra đông rượu thần châu âm nhạc thị trường đi. "Minh Bạch, chúng ta bây giờ liền bắt đầu quay bài hát, cũng đồng thời đối cái này bài hát tiến hành tuyên truyền." Thạch lôi Nghiêm nghĩ nói. Lục Luyện Tiêu gật đầu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 lại nói, văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt vấn đề hắn có thể thông qua mở rộng cường độ đi giải quyết. Chỉ cần mở rộng cường độ đầy đủ, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, không sợ đám người học không được. Tựa như rất nhiều cùng loại với Oni, ép Bạch Mang, Khổ Lực Sĩ và loại hình từ ngữ, nghe được nhiều, mọi người không chỉ sẽ nói, còn hiểu đến ý tứ trong đó. Năm ức không được liền 1 tỷ, 1 tỷ không được liền 20 cái ức, 20 cái ức không được. Liên thu mua Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc cùng với các quốc gia, cái khắc lục địa âm nhạc công ty, đem tất cả con đường nắm giữ toàn bộ tại chính ta trên tay sáng lập một cái siêu cấp âm nhạc đế quốc, sau đó lại dùng những thứ này con đường đơn khúc tuần hoàn phát ra ta tất cả ca khúc, chắc chắn sẽ có tinh quang tăng gọi một này. Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết đoán, muốn khai sáng như thế một cái xuyên quốc gia tính siêu cấp âm nhạc đế quốc, nhất định phải có đủ cường đại võ đạo lực lượng hộ giá hộ tống mới được. Thân là võ đạo giới một thành viên hắn 10 phần minh bạch, cường đại công ty xí nghiệp không có vũ lực hộ giá hộ tống, trên cơ bản chính là một cái đảm nhiệm người ức hiếp bia sống. Lúc trước khai nguyên tập đoàn, lại đến cự lãng khoa học kỹ thuật, vạn hoa truyền thông, đây đều là ví dụ tốt nhất. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau,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 Vừa đến, song phương văn hóa đồng căn đồng nguyên, giao lưu ở chung không có cái gì không tiện, thứ hai, sử dụng vẫn là cùng một loại ngôn ngữ, không có văn tự trên ngăn cách. Lúc này, tại Thái Huyền Đế quốc một tòa nổi danh đô thị giải trí thị làm trong thành, Điền Điềm đang cùng bằng hữu của mình Kiêm khuê Mật Trương Ngọc Nhi tham gia lấy một cái âm nhạc lễ trao giải. Điển lễ nhân vật chính không phải nàng, nàng nhóng chỉ là làm người xem ra trận. Điển Điềm trung quy là nửa cái vòng âm nhạc bên trong người, cứ việc tại vừa bước vào vòng âm nhạc lúc liền thất bại chầm xa, nhưng từ đối với âm nhạc thuần túy yêu thích, những năm gần đây nàng tại huyền âm, xa chạm những địa phương này cũng ban bố một chút tự đàn tự hát video.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 nhìn xem từng cái lên đài dẫn thưởng âm nhạc nghệ nhân điền điềm trên mặt tràn đầy hâm mộ nàng hy vọng dường nào một ngày kia nàng cũng có thể giống như những người này đứng chính giữa sân khấu thưởng thụ lấy tất cả mọi người tiếng vỗ tay cùng ánh đèn bận trượng. những thứ này ca sĩ thần mạnh bà bối thái huyền đế quốc ngu nhạc giới những năm này tại đông diệu thần châu lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng càng ngày càng nhiều người thưởng thức bọn hắn ca khúc nếu ngươi ca khúc mới cũng có thể dung nhập thái huyền đế quốc nhân tố tại trên mạng vừa tuyên bố tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người truy phùng trương ngọc nhi ghé vào bên cạnh nói ừm thái huyền đế quốc kinh tế Giải trí hiện tại sát thực đã dẫn dắt đông rượu thần châu chào lưu. Nghe nói tại Thái huyền Đế quốc một cái nhất lưu ca sĩ đến chúng ta đại thường cũng có thể hưởng thụ có thể xưng thiên vương. Ngày sau đánh ngộ. Điên điềm dùng sức gật đầu. Thiên vương thiên hậu a. Trương Ngọc Nhi nhìn xem dẫn thưởng trên đài ca sĩ, thế giới âm nhạc phong vân bảng thuộc về rất nổi danh một cái bảng danh sách. Nếu như có thể tại bảng danh sách này trên thu hoạch tốt nhất ca sĩ thưởng, dù là bình luận không lên thiên vương thiên hậu, nhất lưu ca sĩ thân phận lại đầy đủ ổn. Không biết lần này tốt nhất nam nữ ca sĩ sẽ là ai. Ta cũng rất chờ mong, chờ giải thưởng ban phát về sau, ta nhất định phải hào hào lắng nghe một chút bọn hắn bài hát. Không. Ta muốn đơn khúc tuần hoàn 100 lần. Học tập bọn hắn ca khúc bên trong tinh hoa, lại đem những thứ này ca khúc bên trong tinh hoa dung nhập ta ca khúc mới bên trong. Điên Điên phấn chấn lấy tinh thần, trên mặt tràn ngập tiểu dung. Đúng đúng đúng, ngọt ngào tiểu bà bối, ta có dự cảm, nếu như ngươi ca khúc mới thật sự có thể dung nhập những thứ này đến từ Thái Huyền Đế quốc ca sĩ nguyên tố mới, tuyệt đối có thể lại hỏa, ca khúc chi âm loại kia sẽ chỉ loại người người, so với Thái Huyền Đế quốc những thứ này có thể cẩm thưởng, ca sĩ đến kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Trương Ngọc Nhi ở bên khích lệ nói, "Ừm." Điên Điên gật đầu trong đầu không khỏi hiện ra cái tia đạo những năm gần đây lần lượt mang cho hắn ác ngộng thất ảnh. lần này tham gia thái huyền đế quốc âm nhạc lễ, ta trên phạm vi lớn khai thác tầm mắt của mình lắng nghe rất nhiều đặc sắc tác phẩm, ca khúc tri âm, thị trường quốc nội đánh không thắng người, ta liền hấp thu nước ngoài trên thị trường kinh nghiệm. ta không nhận thua. trong nội tâm nàng không ngừng cho mình đánh lấy giận, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ cần ta dụng tâm học tập, phong phú bản thân, chờ đến xuất ra tốt nhất tác phẩm một khắc này, ta sẽ để cho thế nhân biết ai mới là 17 giới siêu cấp tiếng ca chân chính vương. lúc này, lần này thế giới âm nhạc phong vân bảng lễ trao giải cũng là rốt cục đạt tới cao trào.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 sẽ không phải là chúng ta trong tưởng tượng cái kia ca khúc chi âm a. Khả năng là trùng tên trùng họ. Dù sao Thái Huyền, đại thương hai nước cộng lại đều nhanh 30 đứa người, có danh tự nói hùa, rất bình thường. A. Trong lúc nhất thời, điểm điểm trong lòng không khỏi bị kín một tầng bóng ma. Rất nhanh, âm ảnh đã trở thành hiện thực. Tiếp xuống ban phát tốt nhất nam ca sĩ thượng, được chủ là từ đại thương quốc vạn hoa truyền thông xuất phẩm phát hành, từ ca khúc chi âm diễn dịch mới ca khúc bắc phương chi Thanh. Người chủ trì thanh âm trở nên sôi cùng cao vút, nhưng chúng ta hoan nghênh lần này tốt nhất nam ca sĩ được chủ lên đài rất thường. Đại thương quốc Vạn Hoa Truyền Thông. Nghe được cái này hai cái danh tử, Điền Điềm trực giác cảm giác đại não một nổ. Sau đó cái gì cũng nghe không rõ. Nếu như chỉ là Đại Thương Quốc cái này một trùng hợp thì cũng thôi đi. Lại thêm Vạn Hoa Truyền Thông. Ca khúc tri Âm. Năm đó chính là lấy Vạn Hoa Truyền Thông luyện tập sinh thân phận tham gia siêu cấp tiếng ca. Dưới mắt, đoạt giải người lại là ca khúc tri Âm. Hán, một cái Đại Thương quốc người. Thế mà thu hoạch Thái Huyền Đế quốc thưởng lớn. Nàng còn đang suy nghĩ lấy hấp thu Thái Huyền Đế quốc âm nhạc nguyên tố phong phú bản thân, sáng tác ca khúc mới lúc, ca khúc tri Âm. Thế mà đã tại Thái Huyền Đế quốc cầm thưởng còn có để hay không cho người học tập cho giỏi người cùng người trên lệnh thật như thế lớn sao lúc này trong đám người cũng là truyền đến từng trận xì xào bàn tán tiếng nghị luận Bác vương chi thanh cái này bài hát chính là ba ngày trước đột nhiên hàng không tại tất cả đại bảng đơn cái tiêu bài ca khúc mới à một bài ca khúc mới một người mới ca sĩ lại có thể đạt được cái này giải thưởng cũng không thể bảo hoàn toàn người mới cái này ca khúc tri âm năm đó ban bố một bài mã nào thạch cũng là rất lựa ngoài ra còn có mấy bài hát nhân khí đều không phải là quá kém giao lưu đến nơi này đám người ẩn ẩn đã ý thức được cái gì Bất quá tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, dù là bị đoạt tốt nhất nam ca sĩ lý nghệ, lưu hiên hai người cũng không nói gì thêm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đứng ra chỉ trích có tấm màn đen. Ngược lại một bên nhiệt liệt vỗ tay, một bên nghe ngóng lấy cái này ca khúc tri âm lai lịch, xem tương lai có hay không khả năng hợp tác. Tấm màn đen, tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Bên ngoài hội trường, trương ngọc nhi nghĩa phẫn điền đứng nói, ta vừa mới lục soát một chút bắc phương tri thành cái này bài hát, ba ngày trước mới tuyên bố, dạng này một ca khúc liền có thể tầm thưởng, lừa gạt quỷ đâu? Được rồi, cái này trung là thái huyền đế quốc, chúng ta đừng nói lung tung.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 hiện tại mua vé khẳng định là mua không được nhưng là có thể theo hoàng lưu trên tay giá cao mua chút tiền đấy. làm tại phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố mở một nhà cửa hàng nhỏ nguyện thu nhập hơn 10 vạn nàng ra được. bất quá khi nàng định tìm hoàng lưu mua phiếu lúc lại phản phất nghĩ tới điều gì sớm len lén nhìn thoáng qua tất cả giải thưởng để danh cái này xem xét nét mặt của nàng cứng đờ tốt nhất nam ca sĩ lại có ca khúc chi âm ta nghĩ nghĩ cái này đại hạ nữ âm nhạc bảng giống như cũng có chút không đáng tin cậy chúng ta đổi lại một cái trương ngọc nhi nói nói nàng tìm một chút gần đây trao giải hoạt động cái này không tệ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 cái này ca khúc tri âm mặc dù tại những thứ này giải thưởng trên cũng có để danh nhưng chưa chắc mỗi một cái để danh hắn đều phải có thể được thưởng những năm gần đây tại rất nhiều giải thưởng nâng lên tên ca sĩ biển đi có thể tuyệt đại bộ phận người mấy năm vài chục năm xuống tới đều là buổi chạy ta tin tưởng cái này không có bản lãnh gì ca khúc tri âm cũng không ngoại lệ ngọc nhi điền điếm do dự một lát trong mắt tràn đầy không tự tin ngươi thành thật nói cho ta ta hát bài hát thật em hay sao em hay em hay phi thường dễ nghe người bài hát ta mỗi một bài cũng cực kỳ ưa thích mà lại ta tin tưởng chỉ cần ngươi kiên trì Tương lai đại thương giới âm nhạc bên trong tất nhiên có người một chỗ cắm rủi. Trương Ngọc Nhi lời thể son sắt mà nói, "Cái kia, cái kia ca khúc chi âm bài hát, thật rất khó nghe sao? Khó nghe một chết? Đơn giản chính là tà âm, quỷ khóc sói gào tà âm." Trương Ngọc Nhi ngôn từ không gì sánh được kiên quyết. "Cái kia, điên điểm, điểm nhìn thoáng qua trên điện thoại di động từng cái giải thưởng bên trên có liên quan tới ca khúc chi âm ca khúc để danh. lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tăng dã, người nói, có phải hay không là hai chúng ta đối âm nhạc thẩm mỹ có vấn đề?" "Cái gì?" Trương Ngọc Nhi có chút mậu. "Có lẽ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 lập tức, trương ngọc nhi trầm mặt lại. vạn hoa truyền thông, đã được từng cái cán sự phản hồi tin tức, thạch lội trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. đây chính là lý trưởng mình cùng thiên trạch số cư truyền thông người tốn hao mấy ngày mình tư khổ tưởng đi ra tuyên truyền phương án. thị trường quốc nội trì hoãn một chút, trước hết để cho cái này bài hát ra ngoại quốc cầm thưởng, cầm vô số cái thưởng. đến nỗi giải thưởng trọng lượng cấp không cần cân nhắc, nhìn qua cao đại thưởng, số lượng nhiều liền xong việc. sau đó mang theo rất nhiều giải thưởng, vương giả trở về, lại ở trong nước tiến hành phô thiên cái địa tuyên truyền.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 Cho đến bây giờ, lục luyện tiêu ca khúc mới Bắc Phương chi thành tại Thái Huyền Đế quốc, tại Xích Tinh quốc, cùng một chút rất nhiều người liền danh tự đều chưa chắc có thể nhớ ký quốc gia, đã lấy được vượt qua 40 giải thưởng. Trong đó còn bao gồm một chút mọi người nghe được quen hai, trên thực tế chỉ tốt ở bề ngoài thường lớn. Không sai biệt lắm. Thạch lôi cười nói, tiếp xuống, liền có thể ở trong nước toàn diện mở rộng, chờ trong nước hỏa sau khi đứng lên, lại mượn nhờ cỗ này phong trào, tiếp tục hướng nước ngoài tuyên truyền, cũng lại đi nước ngoài một chút công tín lực đầy đủ trên bình đại cầm mấy cái chân chính thường lớn, cho đến lúc đó, ai dám nói cái này bài hát không danh phụ kỳ thực. Chủ tịch kia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 Tại bậc này nhiệt độ bên dưới, những cái kê mê ca nhạc tất nhiên là nhao nhao hiếu kỳ muốn biết ca khúc chi âm đến tụt cùng là thần thánh phương nào, lại làm ra đến tụt cùng cỡ nào đặc sắc một ca khúc. Lại thêm trên internet nhiều vô số kể nhân sĩ chuyên nghiệp, nhạc bình người, thậm chí cả một chút không biết tên đại học nghệ thuật bên trong chuyên gia, giáo thụ nhao nhao phân tích lên cái này bài Bắc Phương Chi Thanh Ưu Tú chỗ, càng làm cho vô số người gia nhập lắng nghe cái này bài hát trong đội ngũ. Cứ việc những người này chợt nghe phía dưới, cũng cảm thấy cái này bài hát. Nóng này, nóng này. Đơn giản tựa như phương Bắc gió xuân thổi Đấy đất, một số người nghe được tại chỗ liền muốn chửi bậy.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 mà lại lấy được thưởng vô số bài hát, nhất định phải ghi lại việc quan trọng. đương nhiên, duy trì tỉnh táo người cũng là không phải số ít. Tại bọn hắn xem ra, cái này bài hát không được là không được, làm sao tuổi đều vô dụng. Nhưng không đợi bọn hắn hình thành trào lưu, trên internet các chuyên gia lại lần nữa nhảy ra rong rạc phát ra tiếng. Nếu như cái này bài hát thật không có một chút xuất sắc chỗ, là cái gì có thể lấy được thưởng vô số? Chẳng lẽ lại các ngươi so với cái kia chuyên nghiệp ban giám khảo đều muốn chuyên nghiệp? Hùng chi, các ngươi so một cái tiết mục ban giám khảo chuyên nghiệp thì cũng thôi đi, khó nói những tiết mục khác ban giám khảo cũng biết. Ngủ. Ngươi nghĩ một người đối kháng thế giới? ghen ghét, trần truỵ ghen ghét, giang tinh, không nhìn nổi người khác tốt, các ngươi cảm thấy cái này bài hát không được, hoặc là ghen ghét ca khúc chi âm thành kiểu, hoặc là chính là giang tinh, trong nước thật vất vả ra một bài hỏa luận toàn bộ đông diệu thần châu ca khúc, các ngươi lại không phải nảy ra dẫm một chút, đòn kiên một chút, soát soát bản thân tồn tại cảm giác, có một cọ nhiệt độ, lương tâm của các ngươi khó nói liền sẽ không đau không. Từng vị chuyên gia, nhạc bình người đứng dậy, đau lòng nhức có chắc cứ, những chuyên nghiệp khác nhân sĩ đánh giá, bị bọn hắn đánh dấu là những cái kia không chết thừa nhận luôn luận, bị bọn hắn coi là là giang tinh, đồng thời bọn hắn hô hào đám người muốn nhiều một chút điểm kiên nhẫn, nhiều một chút điểm xã hội tinh thần trách nhiệm, đem cái này bài hóa xuất ngoại bài hát xem như một đạo danh thiếp, khiến cho căn hỏa, nhường đông dịu thần châu tất cả mọi người lắng nghe, thưởng thức đại thương quốc cầm nhạc chuyện tốt. Không có biện pháp, nam ức. Thật nhiều lắm. Cứ việc dùng tại thị trường quốc nội bất quá một nửa, có thể cho dù 200 triệu, vẫn đủ để gây lên hành động to lớn. Tại năm nhập 10 vạn tình huống dưới muốn kiếm đến 100 triệu, đến đẳng đắng 1000 năm. 1000 năm năng lượng trong vòng một tháng bạo phát đi ra, tạo thành ảnh hưởng cùng hành động có thể nghĩ.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 Cuối cùng tinh quang thu hoạch được số lượng cho dù không tới 20, 19 đạo lại là ổn. Lục Luyện Tiêu nhìn xem thần bí tinh thể lại lần nữa ngưng tụ mà ra tinh quang, trong thần sắc tràn đầy tiêu dung. Trong vòng hơn một tháng, mới tăng trưởng tinh quang trong đó 7 đạo bị hắn đầu nhập vào chuẩn âm thuộc tính bên trong, chuẩn âm trực tiếp tăng trưởng đến 30 giai, sinh ra vòng thứ 3 siêu phàm thủy biến. Nếu như nói chuẩn âm vòng thứ 2 siêu phàm thuế biến là nhường hắn đối sóng âm dò xét diễn biến thành một loại bản năng, không còn cần hắn đi quan tâm phân tích, như vậy vòng thứ ba thủy biến, trực tiếp nhường hắn có thể tinh tế bàn tay nắm mỗi một loại sóng âm chủ loại, tần suất, công suất. Sóng âm bản chất thuộc về cộng hưởng nhân loại, thậm chí cả máy móc cũng rất khó khống chế loại này cộng hưởng phạm vi. đến nỗi nói tài liệu cách âm, đây không phải là khống chế mà là hấp thu. dùng những tài liệu kia phòng chống sóng âm cộng hưởng công suất. theo vòng thứ ba siêu phàm thuế biến hoàn thành, lục luyện tiêu có khống chế sóng âm chủ loại, tần suất, công suất năng lực, hắn có thể lên tiếng hát dài, nhưng bên người người lại nghe không đến thanh âm hắn nửa phần. hắn sóng âm cũng sẽ không đối xung quanh bất luận kẻ nào, vượt tạo thành ảnh hưởng. bởi vì hắn có thể thông qua đối sóng âm chủ loại, tần suất, công suất khống chế, khiến cho siêu thoát nhân loại cảm giác. đây là thuốc âm thành tuyến thăng các bạn nhưng lại so thuốc âm thành tuyến càng thêm tinh diệu. Trải qua một vòng này thời biến, thanh âm, không còn là thanh âm, mà biến thành một loại khả không tính năng lượng. Tựa như rất nhiều người có thể cảm nhận được khí lưu lưu động mang tới phòng, nhưng lại không cách nào đem phong giữ tại trên tay đồng dạng. Chuẩn âm đã 30 giây, tiếp xuống, âm vực. Lục luyện tiêu ánh mắt dừng lại ở sớm bị hắn cường hóa đến 29 giai âm vực bên trên. Âm vực nhị thập giây siêu phàm thuế biến là có công suất, có năng lượng thuộc tính, cái này một thuế biến cùng chuẩn âm 30 giây hoàn mỹ phối hợp. Dưới mắt đem âm vực cường hóa đến 30 giây, công suất cao hơn, tần suất càng nhanh đồng thời hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dự lam đến chuẩn âm 40 giây mang tới vòng thứ tư siêu phạm thủy biến. ông long theo lục luyện tiêu hoàn thành âm vực cường hóa bị ngoại hình thuộc tính lần lượt ưu hóa qua thân thể cấu tạo tựa hồ lại lần nữa phát sinh biến hóa rất nhỏ tại những biến hóa này bên dưới hắn lờ mở phát giác được bản thân phát ra thanh âm có nhiều tự tính thanh âm bên trong pha tạp lấy hai loại này kết cấu cùng loại với đôi xoắn ốc kết cấu loại kết quả này một cao một thấp nâng lên hạ xuống một sáng một tối dây dưa cùng nhau khiến cho càng thêm khó mà bị che lậy tiêu tán nói một cách khác hắn sẽ có được mạnh hơn công suất chính xác hơn dò xét hiệu quả. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát, rất nhanh có tổng kết. Theo a siêu thoát cấp là siêu âm rồi sao? Lúc trước hắn muốn nội thị tự thân, còn cần dùng tiếng vang tạo ảnh, chế tạo nhân vật của mình mô hình, thông qua nhân vật mô hình so sánh mới có thể có biết trong cơ thể mình tình huống biến hóa. Nhưng bây giờ hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc giám sát tự thân, tự như thể nội tồn tại một cái siêu âm dụng cụ đồng dạng, nhất là phối hợp với chuẩn âm nhị thập giai 30 mươi song trọng thể biến, càng có thể không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào. Tâm không bên cạnh lười biến thời khắc thấy do thể nội bất kỳ tình huống gì, a siêu cùng siêu âm thay đổi lớn nhất, nói đơn giản một chút chính là theo một triệu thăng cấp làm 2 triệu, bởi vậy phòng đoán, ta chuẩn âm cường hóa đến 40 giây về sau, đoán chừng cũng sẽ cùng điểm này có quan hệ. Lục Luyện Tiêu trong lòng rất chờ mong. Ngoài ra, đối với âm vực 40 giây, hiện tại siêu âm có thể hay không biến thành siêu siêu hắn cực kỳ có chút hướng tới. Nếu quả thật có thể thành thải siêu, trong thân thể của hắn bên ngoài ở trước mặt hắn đem lại không có bất kỳ cái gì bí mật. Bởi vì sóng âm biến thành hai góc rung kết cấu, ta nội thị hiệu quả tăng cường, dò xét khó mà bị che lậy, tín hiệu chính xác hơn, lại cự ly tăng lên. Lục Luyện Tiêu đoán chừng một chút, tại hắn chủ động dò xét tình huống giới.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 Đại khai đại hợp, lại mỗi một kiếm chém ra, cũng nương theo lấy phong lôi chi thanh. Loại thanh âm này thông qua đặc thủ chấn động, cuộn cuộn nổ tan, lây lòng người thần. Tu vi yếu kém lục tiên cơ đều có chút chịu không nổi cố này, làm cho đầu người chóng hoa mắt, tiếng sấm rền muốn chuyển ra việt tử. Có thể hắn vẫn bị lục luyện tiêu cương ép giữ lại, làm cường hóa huấn luyện. Lý do chính là về sau hắn gặp tương tự đối thủ làm sao bây giờ? Không cách nào phản bác lục tiên cơ đành phải tiếp nhận, ngày đêm gặp lục luyện tiêu tạm trà tấn. nặng 49 kg chiến kiếm trên tay hắn không ngừng lại bay, xoay chuyển. So với mới vừa vào tay lúc thiên về, giờ này khác này, không nói vừa vặn. Nhưng thi triển ra nhưng cũng dễ dàng một mạng lớn. Xem hình dạng của hắn, cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng thanh kiếm này trọng lượng sẽ đạt 49 kg. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận có chút náo nhiệt tiếng ồn nào. Lục luyện Tiêu không cần xem, sóng âm truyền lại, đã bắt được vài trăm mét bên ngoài trên quảng trường động tĩnh. Tiêu Chính đang trên Thái Nguyên Phong diễn dịch kiếm thuật, không phải ly giang kiếm phái kiếm thuật, mà là Hôn Nguyên Tông Thiên Đạo kiếm thế. Là một vị hiếm có võ đạo kỳ tài, Tiêu Chính kiếm thuật thiên phú không thể nghi ngờ, đi vào Hôn Nguyên Tông đến nay chưa tới nửa năm, thế mà đã đem Thiên Đạo kiếm thế tu luyện tới trình độ đàng phong tạo cực. Bị giết liền có thể phục sinh.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 Đồng thời không chút nào keo kiệt chỉ điểm lấy tất cả đỉnh núi đệ tử kiếm thuật tu hành. Một vị thần cảnh không có chút nào giá đỡ tự mình chỉ điểm cơ hội, đối phổ thông chân truyền đệ tử tới nói quý báo giường nào. Dựa vào loại này tâm bình khí hòa cách đối nhân xử thế, tại tiểu trong nửa năm, Tiêu Chính tại Hỗn Nguyên Tông chủ mạch, bốn phong chân truyền đệ tử bên trong cũng thu được không ít nhân duyên, nghiêm nhiên có loại này chính thức dung nhập Hỗn Nguyên Tông cảm giác. Lục Luyện Tiêu xem chỉ chốc lát, thu kiếm thuật, ra việt tử, hướng quảng trường đi đến. Giờ phút này, Tiêu Chính cũng là hoàn thành thiên đạo kiếm thế rạng giải, cười cùng Thái Nguyên phong bên trên có nhiều không thôi chân truyền đệ tử, cùng tạm thay phong chủ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 tu luyện nha, tự nhiên là nên khổ nhàn kết hợp, luyện võ sau khi hát điểm bài hát, không thiếu là buồn kẻ sau khi điều hòa. Tiêu chính cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Lục luyện tiêu trở về một tiếng, nghe nói lục sư đệ tu luyện chính là cựu tiêu lôi động kiếm, chúng ta huấn nguyên tông tam đại tuyệt thế kiếm thuật bên trong, phân quang hóa ảnh kiếm coi trọng luyện hư trở thành sự thật, hóa hư làm thật tiến tới lĩnh ngộ thái khư kiếm ý. Cựu tiêu lôi động kiếm thì là có chút bá đạo, làm cho vạn vật quy hư, tiến tới thấy rõ thái khư chi ý. Đối với cái này, ta thế nhưng là hết sức tò mò, không biết có thể mời lục sư đệ để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tiêu chính hỏi. Ta cựu tiêu lôi động kiếm tham gia vào chính ta lý giải. So với chính thống cựu tiêu lôi động kiếm đến đã có biến hóa không nhỏ. Cái kia vạn vật quy khư thái khư chi ý đã xa xa khó đợi, sợ là sẽ phải nhường tiêu sư minh người thất vọng. Cái kia thật là có chút tiên bối. Tiêu chính cũng không có cơ cầu. Hôn nguyên tông hai vị trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài bên trong, thượng quan kiếm tâm kiếm thuật hắn kiến thức qua, xưng trên nhân vật thiên tài, có lẽ ba năm năm sau vẫn đỉnh thần cảnh có thể hùng bá một phương. Nhưng bây giờ à, non vô cùng. Lục luyện tiêu lúc trước cùng thượng quan kiếm tâm nổi danh, có thể trong vòng một năm rõ ràng đoạn lạ không ít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 Nếu như ngươi không phải đi sông Hỗn Nguyên trận, vẫn là dùng nhiều tâm sớm ngưng tụ cương khí cho thỏa đáng, ngươi hoàn huyết viên mãn đến nay cũng hơn nửa năm, tông chủ, phong chủ, còn có các trưởng lão khác nhóm, tất cả mọi người chờ ngươi sớm ngày ngưng công đâu." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua đã rời đi tiêu chính liếc mắt, nhất là vị này Ly Giang kiếm phái võ đạo thiên tài nửa non năm này, bên trong tại chúng ta Hỗn Nguyên tông nên ngang không ngừng khoe khoang tình huống dưới. Lục Luyện Tiêu trên thực tế cũng cảm nhận được tông chủ, phong chủ, các trưởng lão mang tới áp lực. Nhất là hắn tháng này phần lớn thời gian cũng ở tại Thái Nguyên phong. Nửa tháng trước, nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh còn chẳng biết tại sao chạy đến Thái Nguyên phòng, nói là bái phòng Nhiễm Hải Cầm, nhìn nàng khôi phục thế nào, có thể lúc rời đi lại đưa cho hắn một bản có chút dày đặc thư tịch. Hắn lật ra xem xét. Bên trong đều là Hỗn Nguyên tông lịch đại đệ tử ngưng cương lúc tu luyện tâm đắc. Đến nội Nhiễm Hải Cầm năm thì mời họa triệu kiến hắn, dạy bảo hắn ngưng quang chi pháp cùng tiên tiên luyện khí thuật liền càng không cần phải nói. Lục Luyện Tiêu luôn có một loại bản thân thành lớn tuổi thằng nam, bị trưởng bối trong nhà không ngừng thúc giễu cảm giác nóng bỏng. Ngưng cương nha. Lục Luyện Tiêu dự liệu được bản thân tại một bước này sẽ tạm một đoạn thời gian, trên thực tế Hắn tạm thời gian cũng không lâu lắm. Dựa vào đối tự thân khí huyết vận chuyển tinh chuẩn trường khống, lại có cái 1-2 năm, hẳn là liền không sai bỉ lắm. Tốc độ này, tuyệt đối thuộc về Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử đứng đầu nhất một nhóm. Làm sao? Thượng Quan Kiếm Tâm Hoán Huyết Viên mãn đến ngưng cương chỉ dùng 4 tháng, đến ngưng cương đại thành cũng chỉ dùng 7 tháng. Liên Liên nhiệm Thanh Ti theo Hoán Huyết Viên mãn đến ngưng cương, cũng chỉ dùng hơn nửa năm, tính cả ngưng cương đại thành thời gian, còn chưa đủ một năm. Mà hắn, nhanh 8 tháng. An tâm chớ đợi, ta cảm thấy ta không đến được ngưng cương chính là các ngươi ép quá gấp." Lục Luyện Tiêu có chút vùng nổi nói. "Tốt tốt, Không bức người không bức người, ngươi, ngươi chậm rãi tu luyện, bất quá phải xuống núi làm nhiệm vụ sự tình thôi được rồi. Ngươi thật muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến, liền đi xông một chút hôn nguyên trận đi. Nhiệm Thanh Tý nói. Vậy được, xông hồn nguyên trận đi. Lục luyện tiêu gật đầu. Mới từ Vũ Châu trở về lúc, hắn liền có không nhỏ nắm chắc có thể đi qua hồn nguyên trận ngũ trọng. Hiện tại thể phách lại lần nữa cường hóa, lại có đại lôi âm thuật, thất tinh chuyển hồn thuật kế bên lởi, vừa vặn cầm hồn nguyên trận u minh thu đến kiểm tra một chút, thuận tiện mượn lực lượng của bọn chúng ma luyện một chút thân pháp, xem có thể hay không đối với hắn sáng tạo ra lăng tiêu điểm lãng thân pháp xuất thần nhập hóa chi cảnh có trợ giúp. Sư đệ, ngươi thật dự định xông hôn nguyên trận liễu? Nhiệm Thanh Ti nghe được Lục Luyện Tiêu đáp ứng đến, lập tức hơi kinh ngạc, ngươi cương khí chưa thành. Có năm chắc xông đến đệ tử trong rồi. Dù sao nếu như hắn chỉ có thể xông đến hôn nguyên trận đệ tam trọng, bởi vì xông trận vấn đề thời gian, vẫn sẽ xếp tại thượng quan kiếm tâm đằng sau. Thử một chút." Lục Luyện Tiêu cười nói, "Quá tốt rồi." Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu nụ cười trên mặt, Nhiệm Thanh Ti vui vẻ lên tiếng, "Nếu như sư đệ ngươi có thể xông qua hôn nguyên trận tứ trọng, chờ đến ngưng cương đại thành lúc, sợ là có thể đi khiêu chiến một chút hôn nguyên trận ngũ trọng, thậm chí cả đệ lục trọng, thái nguyên phong trên các đệ tử đều sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào."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 Đồng thời, thế giới tinh thần bên trong tinh quang tiêu tán. Sau một khắc, nhạc cảm được cường hóa đến nhất giai. Cường hóa đến nhất giai về sau, Lục Luyện tiêu lặng lặng cảm nộ tự thân biến hóa. Một lát, hắn đạt được một cái kết luận. Đối thanh âm càng ngại cảm, nhưng không phải đối thanh âm nắm chắc chính xác hơn, mà là càng có thể phân biệt ra được trong đó duyên dáng giai điệu. Bất quá hắn không để ý đến, mà là tu luyện một lần tiên tiên luyện khí thuật ngưng cương thiên. Thở ơ. Ngay sau đó hắn luyện nữa một lần cựu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm. Không có cái gì tư tưởng mới. Hắn thử nữa thí lăng tiêu điểm lãng thân pháp. Đồng dạng không có ngộ ra cái gì. Thử gần nửa ngày về sau, hắn mới lấy điện thoại di động ra, điểm mở âm nhạc phát ra phần mềm. Nghe mấy bài hát về sau, hắn không thể không thừa nhận một vấn đề. Nhạc cảm. Thêm thật sự là đối âm nhạc cảm giác cùng Lý Giải. Hắn có thể không ngừng cường hóa bản thân âm nhạc thẩm mỹ, từ đó để cho mình tốt hơn hấp thu những thứ này ca khúc bên trong tinh túy, nhường hắn tại biểu diễn, sáng tác trên trở nên còn có thiên phú. Cái này hiệu quả. Mặc dù không có gì thần dị, nhưng cũng không phải không có tác dụng chỗ. Lục Luyện Tiêu trong lòng cảm thái. Đồng thời, hắn điểm mở một cái bản thân bài hát đơn. Nghe xong, hắn liền nhíu mày, cái này hát cái gì đông? Cái này bài hát, đây chính là hắn ban bố ca khúc thứ nhất Hải Thiếu. Khó như vậy? Cái này có chút không dễ nghe a. Lục Luyện Tiêu hàm súc đánh giá một chút, sau đó, hắn lại nghe hạ một bài, vẫn là khó. Rất bình thường. Hạ 17 bài, thường thường không có gì lạ. Tại hạ 17 bài, hắn dần dần mặt không biểu tình. Rất nhanh, hắn đem bản thân phát tất cả bài hát cũng nghe một lần, kết quả phát hiện, ngoại trừ một bài mã não thạch bên ngoài, thế mà không có một ca khúc có thể nghe được lọt vào tai. Trong đó hai đầu nghe nhiều, càng có thể bị quy nạp đến tạm tâm cấp độ. Cái này, Lục Luyện Tiêu nghe nghe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 chúng ta đã sớm đang chờ hắn xông hỗn nguyên trận một ngày vốn cho là phải đợi hắn ngưng cương về sau mới có thể bắt đầu hoàn thiện nhưng bây giờ cũng không muộn thông chí hắn ngày mai là có thể xông trận hắn muốn đệ nhị trọng đệ tam trọng thậm chí cả tứ trọng trận cùng một chỗ sông cũng không thành vấn đề lục luyện tiêu xông sáo hỗn nguyên trận tin tức vừa truyền ra đi toàn bộ hỗn nguyên tông tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo từ khi một năm trước lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm hai vị này trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài tại hỗn nguyên trận tiểu trận gián tiếp quyết đấu về sau hỗn nguyên tông đã có một đoạn thời gian rất dài không có náo nhiệt như vậy qua làm trong tông môn chỉ có hai vị trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài tất cả mọi người biết tông môn hy vọng tất nhiên ký thác tại trên người bọn họ thân cảnh tương lai đều không phải là cực hạn của bọn hắn bọn hắn thậm chí có hy vọng tranh đấu rất nhiều người cả một đời đều khó mà hy vọng xa vậy hư cảnh cái kia đại biểu cho võ đạo giới đỉnh tiêm cảnh giới dưới loại tình huống này thượng quan kiếm tâm lục luyện tiêu hai người nhất cử nhất động tự nhiên cũng có thể dẫn tới huân nguyên tông toàn tông chú ý không chỉ huân nguyên tông liên liên tương đương với khách nhân tiêu chính biết được tin tức này cũng có chút kinh ngạc huân nguyên trận a cũng tốt vị thiên tài kia hỏa hầu ta đã tra rõ liền để ta xem một chút cái này một vị khác đại biểu cho Hỗn Nguyên Tông tương lai thiên tài đến cùng có mấy phần chất lượng Tiêu Chính mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt hắn chờ tại Hỗn Nguyên Tông có thể không phải là vì hướng Hỗn Nguyên Tông biểu hiện ra hai tông kết minh thành ý đơn giản như vậy luyện tiêu có nắm chắc hay không tiến về Hỗn độn Tế đàn trên đường Nhiễm Hải cầm, Nhiễm Thanh Ti bọn người hộ tống lấy lục luyện tiêu một đạo tiến lên đồng dạng tiến về còn có Khâu Nguyệt Chỉ Lý Nhược băng bọn người đến nỗi phương tiêu tiêu nàng liên Hỗn Nguyên đại trận đệ nhất trọng cũng không vượt qua nổi quan sát lục luyện tiêu sông đệ nhị trọng đệ tam trọng không có chút ý nghĩa nào còn không bằng lưu tại Thái Nguyên phòng chờ đợi tin tức Trước tạm trọng vấn đề không lớn, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng phải xem tông môn an bài. Lục Luyện Tiêu đáp lại: "Ừm, đệ ngũ trọng." Nghiêm Hải cầm ánh mắt lập tức rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân, "Ta vừa rồi không nghe lầm, ngươi nói là đệ ngũ trọng." Hôn Nguyên trận đại trận đệ ngũ trọng. "Vâng." Lục Luyện Tiêu gật đầu. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Thanh Ti, Lý Nhược Băng, Câu Nguyệt Chỉ đám người ánh mắt đồng thời rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân. Hắn lại còn nói, hắn còn nắm chắc nhất định có thể xông qua đệ ngũ trọng. Cái kia cũng phải cần chém giết năm tôn Ngưng Cương đại thành ưu minh thú, hoặc là dứt khoát là săn giết năm vị Ngưng Cương đại thành cấp tổ gia có thể làm được điểm này, ngưng cương cảnh bên trong cũng có thể xương vô địch, có thể lục luyện tiêu, rõ ràng còn không có ngưng cương. được, nhiễm hải cầm nặng nghề lên tiếng, nàng không có hỏi lục luyện tiêu muốn như thế nào mới có thể xông qua hôn nguyên trận đệ ngũ trọng, nhưng trên mặt lại là lộ ra một tia từ đáy lòng tiêu dung, ngươi đã có thể nói ra đệ ngũ trọng phải xem tông môn ăn bài, như vậy, đệ tứ trọng tuyệt đối không có vấn đề. hiện nay hôn nguyên bảng xếp tại đệ nhất mộ thành, đệ nhị chắc nhất thiếu chính là nguyên đại trận đệ tứ trọng, ngươi nếu có thể xông qua đệ tứ trọng, huân nguyên tông bên trong đều đủ để đứng. hàng thứ ba, vượt qua thượng quan kiếm tâm đệ tam trọng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 vẫn làm cho bọn hắn có loại này thối thức cảm giác. Lúc này, tinh thông ngự thú trình ngự kiếm tiến lên. Lục luyện tiêu, ngươi xông qua hôn nguyên trận tiểu trận tiểu trọng, đại trận đệ nhất trọng liền không tất yếu nặng hơn nữa xông một lần. Xông trận theo đệ nhị trọng bắt đầu. Chúng ta an bài phương thức là săn giết hai vị ngưng cương đại thành tử tụ, có chắc chắn hay không? Hai vị ngưng cương đại thành tử tụ. Lục luyện tiêu khẽ giật mình, hắn đang muốn cầm nhân loại võ giả thử một chút đại lôi âm thuật uy lực, thông môn loại này ăn bài, cầu còn không được. Không có vấn đề. Tốt, chúng ta đã phân chia khu vực, hai vị kia tử tù sẽ ở một khu vực như vậy bên trong hoạt động, ngươi cần phải làm là tìm tới bọn hắn, cũng đánh giết bọn hắn." Trình Ngự Kiếm nói xuất ra một phần địa đồ, ở phía trên vẽ một vòng tròn, đại khái là 10 nhân 10 cây số, tức 100 cây số vuông, sau đó đưa cho Lục Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua, địa đồ cũng không cần. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp điểm mở đại thương địa lý áp, đem một khối vòng, là phiến địa vực này a." Trình Ngự Kiếm cầm địa đồ tay cứng đờ, "Đúng. Làm phiên trình trưởng lão thay ta an bài đệ tăng quan, hẳn là không dùng đến quá lâu." "Vậy được, đây là đạn tín hiệu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 Tông môn cho hắn quy hoạch khu vực cũng không tại hỗn độn tế đàn phụ cận, mà là xâm nhập lăng vân sơn mạch hơn 80 cây số. Thậm chí cùng U Minh Chi môn khu mỏ cận cũng không tại cùng một cái phương hướng. Theo hắn một đường tiến lên, dần dần phát hiện bốn phía đã không có con đường, dương dầm dần dần trở nên nguyên thủy, hoàn cảnh bốn phía trình độ phức tạp cũng là thẳng tắp kéo lên. Trên thực tế loại hoàn cảnh này vẫn còn không tính là chân chính phức tạp. Đối rất nhiều ngương cương cấp, thậm chí cả luyện thần cấp võ giả tới nói chân chính phức tạp hoàn cảnh ngược lại là do người dậy đặc thành phố lớn. Dương dầm bên trong rất nhiều vết tích lưu lại sau một lát không dễ phá hỏng, động long người chạy dậy đặc thành phố lớn lại hiển lộ mắt manh mối theo người đến người đi, cũng là sẽ trở nên chỉ tốt ở bề ngoài. Tại loại này hoàn cảnh hạ tìm ra hai cái ngưng cương đại thành tử tù săn giết so trong rừng rậm tìm ra dạng này hai cái mục tiêu, độ khó cao không biết gấp bao nhiêu lần. Loại hoàn cảnh này, ngược lại là vừa vận dùng đến khảo thí ta năng lực. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua bị hắn nắm trong tay tứ cựu kiếm. Đúng vậy, thanh kiếm này bởi vì trọng 49kg, liền bị Lục Luyện Tiêu đặt tên là Tứ Cựu kiếm. Đã có Tứ Cựu Thiên kiếp chí ý, lại ngậm Thiên diễn Tứ Cựu, bỏ chạy thứ nhất lý lẽ. Trận chiến đấu này thuận lợi, không dùng được ngươi. Bất quá không sao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 Theo lục luyện tiêu trong miệng thốt ra một cái âm tiết, một đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng phảng phát khí lam chi trụ, xuyên qua hư không 300m, trong nháy mắt đánh vào ẩn thân tại bùi cổ tử tù trên thân. Đại Lôi âm thuật. Vị kia tử tù nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí ẩn dấu chờ đợi sông trận giả hiện thân, đột đột. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ầm vang nghiến ép, xé rách. Không. Hắn đột nhiên mở to mắt, còn không tới kịp phát ra tiếng tiêu thảm, thanh âm im bặt mà dừng. Thân hình không cam lòng ngã xuống. 300m bên ngoài, thấy cảnh này lục luyện tiêu một mặt kinh ngạc. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, tiếng tim đập không có, phế phủ đều vỡ nát. Chết rồi. Cái này, 300m. Không phải 30m, không phải 100m, mà là đẳng đẳng 300m. Người cũng còn không nhìn thấy. Kết quả, một cái toàn bộ công suất đại lôi âm thuật đi qua, một vị cường đại ngưng cương đại thành, một vị so sánh Đông Châu thủ phủ phán quyết trưởng phí binh ngưng cương đại thành. Chết rồi. Chương 202, công tâm. Đại lôi âm thuật uy lực so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Lục Luyện Tiêu trong lòng suy nghĩ, rất nhanh, hắn đã hiểu đại lôi âm thuật cường đại nguyên nhân cái này môn bi thuật lực công kích cùng hắn theo dữ liệu không sai biệt lắm có thể diệt sát được ngưng gương có thể sở dĩ có thể diệt sát như thế nhẹ nhõm chủ yếu ở chỗ hắn có thể tinh chuẩn hoàn mỹ thấy rõ địch nhân ngũ tạng lục phủ chấn động tần suất nói một cách khác công kích của hắn tương đương với nhược điểm công kích yếu hại công kích thượn như đồng dạng bắn tên chính xác mục tiêu người khác chính xác có thể là bả bay đuổi những thứ này dâu dịa vị trí hắn mỗi một tiện thì cũng chính xác đầu lâu trái tim trở bộ phận quan trọng tạo thành lực sát thương tự nhiên không được phép cùng nói mà nói húng chi công kích của hắn nếu như lanh lén chưa từng ngưng tụ cương khí hộ thể nếu như ngưng tụ cương khí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 Vị này tử tù nhất cử nhất động đều trong lòng bàn tay của hắn, lúc này hắn chỉ cần đi qua, tại cái này tử tù phản ứng lại trước, một kiếm đâm xuống, đem bản thân chôn dưới đất hắn căn bản không có khả năng, có nửa điểm cơ hội phản kháng, một kiếm liền đánh chết. Liên Hô đều không cần giúp hắn nào. Một bước đến nơi trực tiếp giải quyết. Chỉ là, hắn song hồn nguyên trận mục đích ngoại trừ vượt qua kiểm tra bên ngoài, còn có kiểm nghiệm bản thân năng lực thực chiến mục đích, ngược lại không có thể liền nhẹ nhàng như vậy đem đánh chết. Ngay lập tức, Lục Luyện Tiêu cầm kiếm tiến lên, đi tới tử tù 30m bên ngoài, mở miệng nói một tiếng, "Ra đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, chúng ta chính diện đánh một trận."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 Bình tĩnh nói: "Ngươi là dùng thủ đoạn gì giết số 16?" "Ngươi đây cũng không cần biết." Đến, nhuong ta nhìn ngươi lực lượng chân chính. Lục Luyện Tiêu giơ trong tay tứ cựu kiếm đạo. Từ khi Âm vực cường hóa đến 30 giai, lại lần nữa tầng sâu rèn luyện cơ bắp, cốt cách, gân lạc về sau, hắn cũng không có chân chính toàn lực buộc phát qua. Không cần biết, chính là loại này cao cao tại thượng sắc mặt. Từ tu nhìn xem Lục Luyện Tiêu, trên mặt tràn đầy chế giễu, các ngươi những thứ này xuất thân từ Nguyên Tông bực này, đỉnh tiêm đại phái chân truyền đệ tử, có thủ đoạn nhiều vô số kể, như thế nào biết chúng ta những thứ này dựa vào bản thân dốc sức làm võ giả cổ. Hắn một mặt không cam lòng.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 tu luyện tinh thâm sâu để cho người ta âm hàn khó cản, chỉ có hừng hực nhiệt huyết mới có thể để cho ta to. Áng dễ chịu một chút, bất đắc dĩ, ta mới đi lên cái này đường ta đạo. Tốt, không cần nhiều lời. Ngươi là ai trong lòng ta rõ ràng, ra tay đi. Ta là người như thế nào? Ta mặc dù giết người, nhưng ta mấy năm nay đến giết đều là người đáng chết, tham quan, đồng dạng hút máu người nhà tư bản, ăn chơi thiếu gia, hoành hành bá đạo con nhà giàu, những người này, cái nào không đáng chết? Cũng bởi vì ta thay trời hành đạo, xúc phạm những quyền quý kia giai cấp lợi ích, cho nên bị võ đạo hiệp hội bắt, kết giao các ngươi huấn nguyên tông tới làm các ngươi những thiên tài này đệ tử con mồi.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 cầm tiền của bọn hắn, quên cô nhi viện, quên trường học, cải tạo chúng ta thôn, cấp phú tế bẩn, có lỗi gì? 333. Lục luyện tiêu đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, vỗ tay, không tệ công tâm thuật, nếu như không phải ngươi phẫn nộ gào thét lúc nhịp tim, cơ hồ cũng không có gì thay đổi. Ta kém chút liền tin, đổi thành cái khác kém kiến thức đệ tử, sợ rằng sẽ bị ngươi lần này lời nói cùng biểu diễn nói tâm thần chập chợn, sinh ra hoài nghi, thậm chí tại ra tay với ngươi lúc sinh ra hồi nãy, thủ hạ lưu tình, thậm chí cả. Bảnh. Hắn lời còn chưa nói hết, nam tử dưỡi chân mặt đất chấn động, nương theo lấy đạo bộ phát cả người hắn phản phất một đầu từ trong nước đột nhiên đập ra cực ngạc, mang theo xoắn nát đại khí sát khí, ngang nhiên vượt qua giữa hai bên 30 mét cự ly, đánh giết mà tới. Công Tâm, đúng vậy, hắn những lời kia đều là công tâm một bộ phận. Cứ việc trước mắt cái này Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn là bị lừa rồi. Hắn bỏ kiếm của mình. Đây chính là hắn lấy công tâm chi thuật tranh thủ mà đến ưu thế. Dưới mắt hắn muốn làm, chính là đem loại ưu thế này phát huy đến cực hạn. Đi chết! cự ngạc đánh giết, mang theo một loại thẳng tiến không lùi, chó cùng rất dậu thảm liệt, nam tử một kích này vô luận là lực lượng vì thế tốc độ toàn bộ có thể xưng một tôn ngưng cương đại thành người đi phong Lăng lệ cương khí thậm chí đánh vỡ hư không phát ra chói thai duệ khiếu. chỉ là cơ hồ tại hắn dự định bộ phát đồng thời lục luyện tiêu thân hình tựa hồ đã có chút trầm xuống đạp thành trung bình tấn, nằm ngồi thành cung là nam tử cương khí trước một bước đánh tan hư không lang không giết tới sát na, cái kia có chút về sau rời một cái sóng vai lập tức nắm chặt hữu quyền ngang nhiên đánh ra ra quyền không phải kiếm thuật không phải quyền pháp chính là rất cực kỳ đơn giản ra quyền tựa như tiểu hài tử đánh nhau một dạng năm chặt nắm đấm đấm ra một quyền tại cái này đấm ra một quyền đi sát na, hắn toàn thân trên dưới trải qua âm vực tầng tầng tương hóa, so với bình thường võ sư đến cường gấp 3 trình đạo, khí huyết bị toàn bộ điều động, liên tục không ngừng lực lượng xuyên thấu qua gân lạc, cốt cách, cơ bắp, sôi trào mãnh liệt hội tụ ở trên cánh tay, giống như quần quần cự lãng, tại ra quyền sát na ầm vang đánh ra, vang, khí huyết bừng bừng phấn chấn, rõ ràng chỉ là chưa từng ngưng tụ thành cương khí khí huyết, có thể tại cùng nam tử bộ phát cương khí va chạm lúc, lại là bộc phát ra một trận như sấm rền tiếng vang, tựa như hải thiếu đập núi đá, núi lở. Nam Tử Lăng không đánh đến cương khí tại lục luyện tiêu quyền kình trên bộ phát khí huyết chi lực trùng kích vào, tại chỗ nổ nát, bắn tung toé cương khí, kình lực, nổ tan bát phương, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem phương viên mấy chục mét bên trong tất cả hoa cỏ, lá cây, xoắn thành vỡ nát. Dù cho là một chút đại thụ trạc cây cũng là bị cố này nổ tan khí lãng thổi đoạn. Cương khí, khí huyết sau khi va chạm không đến một giây, hai người quyền kình theo sát lấy đụng vào nhau. Chính diện va chạm, không có nửa điểm sức tưởng tượng. Sát được nói, là lục luyện tiêu không có nửa điểm sức tưởng tượng. Hắn sử dụng chính là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất lực lượng. Ngược lại là nam tử quyền kình bên trong tựa hồ ẩn chứa song trọng kình đạo, trước một bước đánh thẳng vào lục luyện tiêu cánh tay, thủ đoạn, bả vai cơ bắp, cốt cách, gân lạc. Ngay sau đó tầng thứ hai kình đạo lại lần nữa bộc phát, cuốn tới. Nhưng cái này hai cố kình đạo dùng gió mát quất vào mặt có chút khoa trương, nhưng đối với hắn cánh tay chấn động tổn thương, nhiều nhất chỉ là so với hắn thường ngày thối thể mạnh hơn một chút. Trái lại nam tử bản thân lục luyện tiêu thắng bình thường võ sư gấp ba lực lượng quanh ra ngoài, bộc phát xuyên qua lực lượng tại chỗ đem hắn xương cánh tay băng liệt, hơn thế không giảm sẹo rách con cơ hai đầu cơ cũng va chạm xương cổ tay. Đem cả cây xương cổ tay hoành kích đâm thủng bả vai Tam Giác Cờ, xuyên qua mà ra, đỏ thám bên trong lộ ra trắng bệnh. A! Tiếng tiêu thảm thiết đau đớn nương theo lấy cường đại quán tính, nhường cả người hắn bị vênh bay ngược ra 10 mấy mét, sau khi hạ xuống càng là liên tiếp lui về phía sau. Người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Luyện Tiêu, trắng bệnh khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Cương khí. Lục Luyện Tiêu nắm tay tay năm ngón tay mở ra, lại nắm chặt lại. Có chút đau nhức, xương ngón tay cùng nhiều xương cốt nhận lấy một chút chấn động. Đại khái tương đương với người bình thường dùng một nửa lực lượng đập nện vách tường. Quả nhiên, lưng cương đại thành người cương khí bộ phát uy lực vẫn là rất không tệ, chỉ dựa vào lấy tự thân thuần túy kinh đạo, khí huyết chi lực, mặc dù có thể đem hắn đánh tan, nhưng phản tác dụng lực bên dưới vẫn sẽ có điểm đau đớn, nhiều đến mấy lần liền sẽ thụ thương. Vẫn là phải dùng kiếm. Lục Luyện Tiêu tay phải lắc một cái, bị hắn cắm trên mặt đất tứ cửu kiếm rơi trong tay. Sau một khắc, dưới chân kinh đạo bộc phát, lang Tiêu điểm lãng, hoặc là nói, Lăng Tiêu cự lãng. Mấy tháng lưu hóa, lang Tiêu cự lãng thân pháp trên tay hắn sớm đã phát sinh biến hóa, đã mất đi vốn nên có hành chuyển na không còn dĩ vãng phong khoáng linh hoạt, mà là trở nên cực nặng bộc phát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 đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 203, thúc đẩy. Không. Nam tử phát ra hoảng sợ gầm thét, tự vong áp lực giới dùng hắn toàn thân trên dưới cương khí bộc phát đến cực hạn, quyền kình theo khía cạnh hướng tứ cửu kiếm đánh tới. Ngưu Toàn đem tứ cửu kiếm đánh lại. Nhưng, cố gắng của hắn đều là phí công. Tứ cửu kiếm chạm phá hư không tốc độ thậm chí nhanh hơn bức tường âm thanh, nặng như thế lực, tốc độ, chém xuống một kiếm căn bản không phải một vị ngưng cương cương khí bộc phát có khả năng chuyển cái tia sen lẫn vô hình gợn sóng một quyền đanh trúng thân kiếm sát nà, đã bị tứ cửu kiếm trên bản thân mang theo lực lượng kinh khủng đánh sơ xác. Cứ việc cuối cùng, hắn thoáng đem tứ cửu kiếm chấn lệ một tia, nhưng kết quả không có nửa điểm cải biến. chém về phía nam tử đầu lâu một kiếm trở nên chém về phía vai trái của hắn. có thể sen lẫn tại trong kiếm kinh đạo, vỡ đại chính xác trong nháy mắt đem hắn nửa cái thân thể hóa thành trôi vấn. nhất là lục luyện tiêu một kiếm chính xác mục tiêu, tinh chuẩn đem kiếm nhanh cầm nừng. tựa như một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ từ trên trời giáng xuống, tại sắp va chạm mặt đất lúc đột nhiên dừng lại, điện thoại đeo trên người khủng bố khí áp đủ để đem mặt đất hoa cỏ cây tối đều vỡ nát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 cơ hội tựa như huấn nguyên tông thần cảnh cao tầng đối phó dưới núi ngưng cương đồng dạng, phương diện khác còn không có khảo thí, nhưng lực lượng, tốc độ, bộc phát những phương diện này hẳn là không kém hơn thần cảnh. Tất nhiên, thần cảnh cường đại cũng không chỉ cực hạn tại những thứ này, bọn hắn chân chính đáng sợ phương hướng ở chỗ đối lục thân tinh chuẩn đến cực điểm không chế, giống như lúc trước nhiệm phong chủ, một kiếm hoạch chính trên cũng khiến cho nhỏ máu không ra, cấp tốc khôi phục thần dị ta liền không cách nào làm được. Lục luyện tiêu nói, chân vũ môn một trận chiến chính là ví dụ tốt nhất, nhiễm phong chủ bị người một kiếm xuyên thủng trái tim, hiện tại vẫn chậm rãi điều trị đi qua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 Từ khi Huân Nguyên Tông cùng Thiên Hải Minh, Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông khai chiến đến nay, Trô gánh chịu áp lực thật lớn cuối cùng thoáng thả nhẹ một chút. Có tầng kia cấp chiến lực, không nói chi phối hai tông chiến cuộc, bản thân chú ý cẩn thận một chút, bảo toàn tự thân an nguy vẫn là không thành vấn đề. Nhạc cảm tăng lên để cho ta ý thức được bản thân sáng tác trên không đủ, hạ một ca khúc, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, viết ra một bài kinh điển, ca khúc đến, không nói so sánh cơ hồ tương đương với Từ Phương Vân Sơn, Ngư Tiểu hai người tự mình cầm đao mã thạch, ít nhất phải so Nam Thần Chi Vũ, Phương chi thanh mạnh hơn một lớn mới được. Bài hát viết xong, Tất nhiên có thể thu hoạch càng nhiều tinh quang, tiến tới thật sớm thu hoạch được 40 chuẩn âm cùng âm vực. Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết định, nhặt cảm cái này một thuộc tính, hiện tại đã bị hắn coi như gia tăng năng lượng bờ UF đối đãi. Run lên trên thân kiếm vết máu, Lục Luyện Tiêu không tiếp tục xem thi thể của người đàn ông này, quay người hướng khu vực đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được khảo hạch khu vực bên ngoài hoàn phụ ứng, Hạ Bình Sinh, nhiễm Hải Cẩm cả đám người. Nghe đến bọn hắn lúc, hắn có chút nhíu mày. Bọn hắn Huân Nguyên Tông mấy vị thần cảnh vào ngày thường bên trong thế mà không có cương khí thể. Nếu như lúc này hắn giống như đánh lén cái kia cương cương tử tù đồng dạng đánh lén bọn hắn, không có cương khí hộ thể bọn hắn tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Cho dù luyện thần chân ngã cảnh phản ứng cực nhanh, trước tiên liền có thể vận chuyển cương khí, đồng thời bọn hắn đối nục thân năm chắc mạnh đến cực hạn, trái tim xuyên thủng cũng sẽ không tử vong, nhưng những thương thế này lại ảnh hưởng đến bọn hắn thực lực phát huy. Xem ra đến dành thời gian nhắc nhở một chút bọn hắn chú ý phương diện này huấn luyện. Bất quá một lát, hắn lại lắc đầu. Thân cảnh cương đại, tập trung ở phản ứng, cảm giác, khôi phục các phương diện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 Đệ tam quan thiết lập ở số 19 khu mỏ quặng, khu mỏ quặng diện tích có chút lớn, bất quá ta nghe lúc trước Hứa tông chủ nói qua thiên phú của ngươi, diện tích lớn một điểm đối ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì, ngoài ra, lần này ngươi hết thảy cần săn giết khu mỏ quặng bên trong năm đầu U minh thú, tất nhiên, những thứ này U minh thú tổng hợp chiến lược đại khái tương đương với ba vị ngưng cương đại thành, cũng không vượt chỉ tiêu. Trình ngự kiếm mở miệng, khuất lãng càng là tiến lên, ta sẽ ở khu mỏ quặng bên ngoài thay ngươi lực trận, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, sự hiện hữu của chúng ta chỉ là để phòng một phần vạn, mấu chốt còn phải dựa vào chính ngươi nếu quả thật cảm giác được bản thân lâm vào u minh Tú đang bao vây nhớ kỹ trước tiên cầu cứu không cần phải mạnh làm phiên trình trưởng lão cùng khuất trưởng lão lục luyện tiêu lên tiếng ngay lập tức một đoàn người thẳng hướng u minh chi môn quạng bỏ phương hướng đi đến trên đường hoàng phủ đương cười khẽ một tiếng theo lục luyện tiêu như thế nhẹ nhõm xông qua hôn nguyên trận nhị trọng đó có thể thấy được đệ tam trọng đối với hắn hẳn là cũng không khó nhất là trước đây không lâu được thiên thai thần thông đối thanh âm mẫn cảm thiên phú lại lần nữa đạt được tăng cường tình huống dưới hạ Bình sinh cũng đi theo gật đầu ta so sánh mong đợi ngược lại là hắn xông đệ tứ trọng một khắc này nói không chừng còn có đệ ngũ trọng đâu Một bên Trương Nguyên cười nói, "Đệ Ngũ Trọng." Hạ Bình Sinh có chút suy nghĩ, đến Đệ Ngũ Trọng, trên cơ bản đã có thể xưng Ngưng Cương vô địch, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại tu vi còn mới hoàn huyết, như hắn thật có thể song qua Đệ Ngũ Trọng. Hắn Ngưng Cương về sau, ta xem liền có thể nhường hắn đảm nhiệm Thái Nguyên Phong Phong chủ." Hoàng Phủ Ưng cũng là gật đầu, hoàn huyết cảnh song qua Hỗn Nguyên trận Ngũ Trọng, Ngưng Cương sau đến Hỗn Nguyên trận Lục Trọng cũng khó, Hỗn Nguyên trận Lục Trọng. Cho dù đối mặt thần cảnh cũng có thể chống đỡ một hai, loại thực lực này đã tính được trên chân chính chủ cột vững vàng, đảm nhiệm Thái Nguyên Phong Phong chủ danh phủ kỳ thực. Không nắm này, nhiễm Hải cầm lại là lắc đầu nói.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 chúng ta mười năm tám năm bồi dưỡng được mười cái tám cái đi ra đều không phải là việc khó, mấu chốt là hư cảnh hạ giống hạ bình sinh dặn dò một tiếng, ta minh bạch, những năm gần đây ta đã đang khuyến hắn lục luyện tiêu là một cái rất có ý nghĩ người, thông thường phương pháp khuyến hắn sợ là rất khó đem hắn thuyết phục hoàng phủ đương hồi tưởng đến bản thân cùng lục luyện tiêu tiếp xúc một đoạn thời gian, ngẫm nghĩ một lát, nói nhiễm phong chủ, nếu như ngươi không ngại, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể thoáng kích thích hắn một chút, nói không chừng liền có thể nhường hắn quyết chí tự cường. ồ cái gì biện pháp nhiễm hải cầm có chút hiếu kỳ xem trước một chút hắn sông huấn nguyên trận thành tích như thế nào, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hoàng phủ đương cười nói, được. Nhiễm Hải cầm đầu. Một bên khác, lục luyện tiêu cũng không biết Hoàng phủ ứng. Nhiễm Hải cầm bọn người nghị trăm phương ngàn kế muốn kích thích hắn, nhường hắn về mặt tu luyện tận tâm tận lực. Lúc này hắn đã đi theo trình ngự kiếm cùng khuất lãng hai đại trưởng lao vào U minh chi môn căn mỏ, cũng đi thẳng tới số 19 khu mỏ cạn. Số mười khu mỏ quẹt thuộc về đào Móc không lâu khu mỏ cạn một trong, bên trong thậm chí còn có một số còn chưa kịp thanh lý khí giới. Hai người mang theo hắn đi vào căn mỏ, khuất lãng trực tiếp nói một tiếng, đi thôi, ta nhắc lại một lần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 chất lòng đối sóng âm có được tốt hơn chuyển tính, nếu như hắn dùng đại lôi âm thuật vượt quan, sợ sợ cái kia năm đầu u minh thú không nhìn thấy hắn người, cũng đã bị chém tận giết tuyệt. Cho nên, những thứ này u minh thú, Lục Luyện Tiêu dự định lấy chúng nó hảo hảo đến luyện một chút thân pháp cùng kiếm thuật, tận khả năng hoàn thiện bản thân hoàn toàn mới một bộ tác chiến hệ thống. Chương 204. Sau 2 giờ, Lục Luyện Tiêu thần sắc bình tĩnh xuất hiện tại số 19 khu mỏ quật lối vào. Giải quyết. Khuất lãng ánh mắt ở trên người hắn không ngừng xét. Giải quyết. Lục Luyện Tiêu cười nói, quả nhiên là nắm chắc 10 phần. Một bên trình ngự kiếm cũng đi theo cười lên, mà lại cùng lần trước thượng quan kiếm tâm sông đệ tam trọng thụ một chút vết thương nhỏ khác biệt ngươi lần này sông qua huấn nguyên trận tam trọng cơ hồ không có cái gì tổn thương khó trách ngươi tại hoán huyết viên mãn lúc cũng dám đến sông trận tiếp xuống là muốn trực tiếp sông đệ tứ trọng rồi đúng lục luyện tiêu gật đầu ngươi lại nghỉ ngơi một chút chúng ta cái này tiến hành an bài khuất lãng nói nữ khí một trận trên thực tế chúng ta cũng dự liệu được ngươi hẳn là muốn trực tiếp sông huấn nguyên trận tứ trọng cho nên huấn nguyên trận tứ trọng đã sớm tại bài nguyên bản chúng ta là dự định cho ngươi đi săn giết ngưng cương tử tử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 22 hào khu mỏ quặng bên trong tồn tại đại khái 6 đến 8 đầu u minh thú, chiến lược đại khái giống như là 4 tôn ngưng cương đại thành, nhưng nói đến đây, hắn ngứ khí một trận, ngươi hẳn là biết, Hỗn Nguyên trận tứ trọng về sau, tu vi tính, không biết tính lại lần nữa tăng lên, cứ việc Trình trưởng lão sùng thú cùng Trình trưởng lão bản thân hôm qua cũng dò xét qua 22 hào khu mỏ quặng, xác nhận mảnh này khu mỏ quặng bên trong u minh thú số lượng là 6 đến 8 đầu, có thể tại u minh chi môn trong hầm mỏ, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, như lại toát ra 3 đầu 5 đầu u minh thú cũng không phải quá sự, bởi vậy, ngươi nhất định phải tiếp tục xung trận. Thật nhiên Lục Luyện Tiêu nói, "San giết U Minh thú bản thân liền là chúng ta thân là Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử một thành viên nên gánh chịu nghĩa vụ, lại đến ba đầu năm đầu U Minh thú, đang thích hợp ta tiêu diệt từng bộ phận." Nói xong, trong tay hắn tứ cựu kiếm lắc một cái, làm phiền Khuất Trưởng lao dẫn đường. "Được." Khuất Lãng gặp Lục Luyện Tiêu có này rất ngộ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Đi theo ta." Lục Luyện Tiêu xông qua Hỗn Nguyên trận đệ tăng trọng, cũng hơn thế không giảm muốn tiếp tục xông Hỗn Nguyên trận tứ trọng tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Hoàng phủ ưng, Nhiễm Hải Cẩm, Hạ Bình Sinh bọn người biểu hiện cũng không làm sao kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng Nhiễm Hải Cẩm chúc mừng.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 nhờ vào lục luyện tiêu hơn xa bình thường hoán huyết võ sư cường đại thể phách, lực lượng, hắn buộc phát tốc độ không gì sẽ kịp. tựa như là một cỗ xe đua, hắn tổng hợp tính năng, bệ cua, thoải mái dễ chịu độ, tính ổn định, toàn bộ không đáng giá nhất tới. Nhưng, hắn lắp đặt hỏa tiến tên lửa đẩy, gia tốc máy liệt. Nhấn cần ga một cái, xoẹt một chút vận tốc liền lên trăm cây số. Đang chạy thẳng tắc con đường tình huống giới bất kỳ cái gì xe đua cùng hắn cũng không cùng đẳng cấp. Tựa như hiện tại, hai đầu u minh thú một trái một phải đánh giết mà xuống, hắn một cái bộc phát gia tốc, trực tiếp đem hai đầu u minh thú bỏ rơi, sau đó xoay người một cái, Thân hình hơi ngồi xổm, ngay sau đó, toàn thân trên dưới kình đạo lại lần nữa mấy liệt. Nương theo lấy nơi sống yên ổn mặt đất còn như sóng lớn khuyết tán ra một tầng ngợn sóng, kinh khủng kình đạo xuyên thấu qua hai chân, xuyên qua toàn thân, tại cơ bắp, cốt cách, gân lạc, xương sống liền động bên dưới, hắn lại lần nữa giống như một đạo lưu quang, hướng bên kia U Minh thú chém tới. Đầu kia U Minh thú cảm thét, lợi trảo lấp loé hàn quang, muốn lăng không chặn giết, có thể theo lục luyện tiêu tứ cửu kiếm chém ra, thuần ý lực đạo tại chỗ đem đầu này U Minh thú lợi trảo cắm đứt, sẽ rách, đụ bay. Chưa chạm đất, hắn đã phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ.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 U Minh Thú rõ ràng có không ít chiến đấu trí tuệ, thế mà trên mặt đất lăn một vòng, xoay người hướng những phương hướng khác phóng đi. Thấy thế, còn đại trùng sắt bên trong lục luyện tiêu tay phải lắp một cái, gần trăm cân tứ kiểu kiếm như là ra khỏi lòng đạn tháo, mang theo chói hai tiếng xé gió ném mạnh mà ra, trong nháy mắt đem U Minh Thú thân thể xuyên qua, đưa nó hung hăng đính tại mặt đất. Lúc này hắn mới tới kịp ngừng lại thân hình, nhưng dù cho như thế, làm hắn lúc rơi xuống đất, thân hình cũng là theo quán tính, trượt năm 6 mét. Giống, tựa hồ là phát giác được lục luyện tiêu đã mất đi binh khí, một đầu cách hắn không xa U Minh Thú phản phất cảm thấy hắn lại đi, gầm thét đánh giết mà tới nghe được động tĩnh, ổn định thân hình lục luyện tiêu thân hình nhất chuyển, tránh ra đầu này U Minh Thú đánh giết, nhưng ở cả hai thân hình giao thoa lúc, hắn lại đột nhiên đưa tay, đem đầu này mang theo gió tanh đánh giết sệt qua U Minh Thú chân sau trộm trong tay. Sau đó, kinh đạo bút phát, kinh khủng lực đạo nhường cánh tay hắn hai đầu cơ bắp là chi phun trào. Đầu này bị hắn bắt lấy chân sau U Minh Thú bị hắn đột nhiên 180 độ vung lên, hướng phía trên mặt đất hung hăng một đập. Vành! đại địa dạn nước, U Minh Thú cùng mặt đất kịch liệt va chạm thanh âm tại trong hầm mỏ tan. Tựa hồ là phát giác được U Minh Thú còn có khí lực, một vong nện xuống.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 Bất quá, ngươi trốn sao? Lục Luyện Tiêu sải bước, cấp tốc hướng phía một cái lối nhỏ đổi theo. Theo tiếng bước chân của hắn không ngừng quét tán, từng vòng từng vòng gợn sóng cũng là nhanh chóng dập dờn hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh, hắn đã đuổi bốn năm cây số. Nhưng vào lúc này, bước ra bộ pháp Lục Luyện Tiêu thân hình dừng lại, phản phất cảm giác được cái gì. Một lát, hắn dừng lại thân hình, không có lý biết những cái kia u minh thú, mà là đổi một cái phương hướng, hướng một cái đường hầm mò đi đến. Cái này đường hầm mò đào đại khái 500m, tựa hồ là không có đào ra không minh thạch, nửa đường bỏ phế, nhưng Lục Luyện Tiêu ở chỗ này, nghiêng hướng phía dưới đường hầm mộ trước ngừng một lát.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 100 vạn điểm cống hiến cơ hồ có thể hối đoái giá trị trên trăm ức tài nguyên tu luyện. 30 phần không minh dịch thì tương đương với 3000 ức. Mấu chốt là không minh dịch 100 vạn điểm cống hiến một phần thuộc về Hỗn Nguyên Tông nội bộ hối đoái giá cả, ngoại giới căn bản là không có cách mua sắm. Phần này bảo vật thường thường bị Hỗn Nguyên Tông lấy ra cùng cái khác định tiêm thế lực hối đoái một chút chiến lược tính tài nguyên. Hỗn Nguyên Tông không minh dịch sản lượng cũng không nhiều, vận khí tốt tìm tới phong phú khoáng mạch một năm có thể tinh luyện 1 phần, vận khí không tốt khoáng mạch khô kiệt, năm năm cũng tinh luyện không ra một phần, cho nên để bảo đảm tông môn chuyển thừa,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 Nếu không phải hắn phát ra ngoài sóng âm đối địa như trên dạng có không ít dò xét hiệu quả, Hôn Nguyên Tông muốn phát rác chỗ này khoáng mạch không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem chỗ này khoáng mạch chiếm lấy. 30 phần không minh dịch, 3000 ca. Nhất là Hôn Nguyên Tông cao tầng những năm gần đây một hệ liệt sai lầm quyết sách, đã để hắn ý thức được, các cao tầng tư tưởng theo không kịp trào lưu của thời đại, dựa vào bọn hắn, cứu không được Hôn Nguyên Tông. Có thể loại ý nghĩ này kéo dài một lát, cuối cùng bị hắn từ bỏ. Vừa đến, hắn muốn đem ở vào dưới mặt đất trăm mét không minh mỏ móc ra, nhất định phải vận dụng đại hình khí giới, chỉ dựa vào một mình hắn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 Do sẽ hồi lâu, Lục Luyện Tiêu trong lòng thoáng bệnh một phen lý do thoái thác, hướng 22 hảo khu mỏ quận miệng đi đến. Hắn vừa xuất hiện tại quặng mỏ cửa ra vào, Khuất Lãng chỉ ngự kiếm hai người cấp tốc mừng rỡ, "Lục Luyện Tiêu, ngươi..." Xông qua hôn nguyên trận tứ trọng. "Không có." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn nhường hai vị trưởng lão hơn một ra. "Khó nói, không có xông qua. Là tìm không ra những cái kia U Minh thú rồi. Không quan hệ, ngươi chậm rãi tìm, tin tưởng lấy tính lực của ngươi ưu thế, không bao lâu liền có thể tìm ra." Khuất Lãng cười an ủi. "Trưởng lão, ta đang truy kích lũ U Minh thú thường có một cái đặc thù phát hiện." Lục Luyện Tiêu nói: "Các ngươi cũng biết, ta đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm, lúc trước hứa tông chủ vì cường hóa ta loại năng lực này càng là giúp ta đổi một phần thiên thai thần thông, những năm gần đây ta đã đem thiên thai thần thông luyện thành, không chỉ tính lực cao hơn một tầng, thậm chí còn ra đợi một chút thần dị, ta có thể thông qua sóng âm vừa đi vừa về trở lại, đánh giá ra khác biệt vật chất kết cấu." "Ừm. Ngươi thế mà đem thiên thai thần thông đã luyện thành." Khuất Lãng có chút kinh hãi, khó trách ngươi lâu như vậy cũng không có ngưng cương. Ngược lại là trình ngự kiếm, ẩn ẩn bắt được Lục Luyện Tiêu trong lời nói trong điểm, "Lục Luyện Tiêu, ngươi đề cập điểm này, là muốn nói cái gì?"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 Cuốt lãng lần này cũng là nhịn không được hỏi thăm, cái gì cấp độ khoáng mạch? Đại hình, cỡ trung, cỡ nhỏ. Không minh thạch hàm lượng như thế nào? Căn tối, phổ thông, vẫn là giàu có. Lớn nhỏ ta không đoán ra được, dù sao một cái mạch khoáng khả năng vốn lượn mấy trăm mét, mấy ngàn mét, thậm chí cả mấy và mét, bất quá số lượng dự trữ nên tính là khá là giàu có. Nhanh, nhanh, lập tức mang ta đi xem. Trí ngự kiếm không kịp chờ đợi nói, chúng ta Hôn Nguyên tông hiện tại mặc dù có một cái không minh thạch khoáng mạch đang đào, nhưng lại khô kiệt sắp đến nếu như tìm không thấy mới khó mạnh tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều sẽ gặp phải không không minh dịch có thể dùng hoàn cảnh nhất là trước đây không lâu bởi vì đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái tập kích tổn thất nặng nghề tình huống dưới càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nếu như ngươi có thể phát hiện một cái không minh thạch khoáng mạnh tuyệt đối là một cái công lớn cùng đi xem nếu thật là một cái quan dầu chúng ta thậm chí có thể làm chủ đem bên trong một thành đích lợi khen thưởng cho ngươi khuất lãng càng là lập tức nói tốt lục luyện tiêu gật đầu một thành đích lợi đó cũng là ba phần không minh dịch tương đương với 300 ức thu nhập Ngay lập tức hắn mang theo Trình Ngự Kiếm rất nhanh hướng khoáng mạch cách bại lộ gần đây một chỗ nơi đi đến. Tại đi hướng khoáng mạch nơi lúc, Trình Ngự Kiếm cũng là xuất ra một cái cùng loại với cây sáo đồ vật, thổi ra một trận lỗ thay không cách nào lắng nghe hạ âm đận, xa xa hướng vặng mỏ chỗ sâu chuyển đi. Thổi một lát Trình Ngự Kiếm tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn Lục Luyện Tiêu liếc mắt, "Lục Luyện Tiêu, ta vừa mới thổi ra thanh âm ngươi có thể nghe được hay không?" "Có thể." "Tốt, ta mạch này xem ra có người kế nghiệp." Trình Ngự Kiếm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bất quá một lát, hắn lại nghĩ tới điều gì, có chút tiến lưối, "Thôi, thôi."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 Nuôi nấm chỉ chốc lát, trình ngự kiếm chỉ huy 6 cái tiểu động vật, rất nhanh hướng lục luyện tiêu tiêu xuất tới khu vực chui vào, tốc độ có chút bất phàm. Sau đó, chính là lo lắng chờ thời gian. Lục luyện tiêu vốn muốn nói mua cái tìm mỏ dụng cụ đến hiệu quả không phải càng nhanh một chút ta, có thể kiểm tra lo đến hỗn nguyên tông cao tầng cứng nhắc tính cách. Lời nói này hắn vẫn là cũng không nói ra miệng. Tốt tại, trình ngự kiếm nuôi nâng 6 cái tiểu động vật hiệu suất không chậm, một cái đến, đến giờ, bọn chúng đã tuần tự chui ra, trong miệng ngậm một chút mỏ, đồng thời liễu diễu kêu là cái gì? Chi ngự kiếm cầm những quáng thạch này cẩn thận quan sát, trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, là một đạo cẩn dầu. Quán mạch không phải rất lớn, nhưng phòng đoán cẩn thận, sản xuất không minh thạch luyện chế 10 phần không minh dịch không đáng kể. Quá tốt rồi. Khuất Lãng đạt được Trình Ngự kiếm cái này, một nhân sĩ chuyên nghiệp xác định, phấn chấn vung tay lên, cái tin tức tốt này tới đúng lúc. Chúng ta sẽ đem tin tức truyền lại cho tông chủ. Tốt, ta tiếp tục dò xét một phen. Trình Ngự kiếm đồng ý. Trong lúc nhất thời, hai vị trưởng lão cũng bất chấp để ý tới Lục Luyện Tiêu sông Hỗn Nguyên trận tứ trọng chuyện. Lục Luyện Tiêu cũng không có sốt ruột. Hỗn Nguyên trận tứ trọng, ngũ trọng, lúc nào cũng có thể sông, nhưng không minh khoáng mạch phát hiện đối Nguyên tông hiển nhiên cắn, có ý định hơn nghĩa. Lục Luyện Tiêu đợi không đến nửa giờ, liền gặp Quất Lãng, Hoàng Phụ Ưng, Hạ Bình Sinh ba người từ bên ngoài nhanh chân mà tới. "Trình trưởng lão, tin tức là thật." Vừa đến hiện trường, Hạ Bình Sinh không kịp chờ đợi hỏi thăm, biểu hiện so Hoàng Phụ đương vị tông chủ này còn muốn đệ bụng. Là thật, phía dưới thật sự có một cái không minh thạch khoáng mạch, lại không minh thạch hàm lượng cực kỳ cao. Ta dò xét rõ ràng sau liền đi đem quật địa trùng mang tới tiến hành đào bóc, đoán chừng không dùng đến 1-2 năm, chúng ta Hôn Nguyên Tông không minh dịch số lượng dự trữ liền có thể khôi phục lại." Trình Ngự kiếm nợ nụ cười nói. "Tốt, tốt, thật sự là thiên hiếu chúng ta Hôn Nguyên Tông, cái này không minh thạch bỏ, tới đúng lúc." Hạ Bình sinh nhịn không được nói, nhị trưởng lão, phù hộ chúng ta hôn nguyên tông không phải thổi tiền, mà là lục luyện tiêu. Khuất lãng tâm tình vui vẻ nói một câu, là lục luyện tiêu tìm kiếm U Minh thú lúc phát hiện cái này quá mạch. Lục luyện tiêu, Hạ Bình sinh khẽ giật mình. Khuất lãng lúc này đem lục luyện tiêu vừa rồi lý do thoái thác lặp lại một lần. Một bên Hoàng Phủ ưng nghe nhịn không được sợ hai than nói, ta nghe hứa trưởng lão nói qua, ngươi tại thính lực phương diện thiên phú phi phàm, đen như mực trong hầm mỏ dựa vào lực cũng như xem ban ngày, hành động lực không hề ảnh hưởng nguyên nhân chính là như thế hắn cố ý thay ngươi đổi một môn thiên thai thần thông, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền đem môn thần thông này học được, đồng thời còn diễn sinh ra được bực này thần dị, thật sự là thật đáng mừng. Thiên thai thần thông, Hạ Bình sinh nhìn xem Lục Luyện Tiêu, cũng là ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, có lẽ hắn lâu như vậy không có ngưng cương, chính là bị những thứ này thượng vàng hạ cám bí thuật thần thông phân tán tinh lực. Nếu không phải như thế, hắn hiện tại sợ cũng đã bước vào ngưng cương chi cảnh đi. Phát hiện Không Minh Thạch khoái mạch, cái này thế nhưng là thiên đại công lao, nhất là tại bực này thời khắc mấu chốt, Lục Tiêu, ngươi cần gì khen thưởng cứ mở miệng. Hoàng Phủ Dương cười nói, là tông môn hiệu lực, muốn cái gì khen thưởng, chúng chi cho dù không có ta, trình trưởng lão sớm tối cũng sẽ phát giác được phiến khu vực này không minh thạch quá mạch. Sai, phiến khu vực này chúng ta đã bỏ đi dò xét, nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ sợ tương lai mấy năm, vài chục năm cũng sẽ không lại hướng những thứ này phương hướng nếm thử tìm kiếm. Trình Ngự Kiếm nói, Hoàng Phủ Hưng cũng là gật đầu, đã là lập ông, tự nhiên hậu thưởng, thưởng phạt rõ ràng mới là một cái tông môn lâu dài tiếp tục chi đạo. Nếu như tông chủ thật muốn cho ta một chút khen thưởng, hoặc là chuyển một bộ phận nguyên thạch cổ phần của công ty cho ta.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 thôi chính bọn người trong lòng bất an sẽ không có sự tình lục luyện tiêu đã dự định xông hôn nguyên trận đệ tam trọng tất nhiên không phải là cực hạn của hắn thôi chính hướng về phía nhiễm hải cầm an ủi một tiếng liên sợ hắn cũng không có xông hôn nguyên trận tứ trọng nắm chắc hết lần này tới lần khác cậy mạnh hiếu thắng, cưỡng ép sông trận đến mức ngoài ý muốn nổi lên thạch thiên điệu nhỏ giọng thầm thì nói một bên thượng quan kiếm tâm nhíu nhĩ mày nói ta cảm thấy lục luyện tiêu cũng không phải là loại này vì hư danh mà lô mãng làm việc người chúng ta những thứ này làm trưởng bối không ngừng thúc dục hắn tất nhiên cũng chịu được áp lực cực lớn vì để sớm sớm làm ra thành tích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 cũng không phải là lục luyện tiêu xảy ra chuyện, là chúng ta đi vội vàng chưa kịp nói rõ, để các ngươi lo lắng." Hoàng phủ Dương ngắn gọn giới thiệu một chút. "Ngoài ý muốn, khó nói là bởi vì có mới U Minh thú tiến nhập 22 hảo khu mỏ quặn dẫn đến lục luyện tiêu chưa thể sống qua Hỗn Nguyên trận tứ trọng." Thạch Thiên điệu hỏi, "Cái này?" Hoàng phủ Dương hướng Thạch Thiên điệu nhìn thoáng qua, mấy vị phong chủ ngoại trừ bản thân bên ngoài, còn mang theo coi trọng nhất đệ tử, mặc dù hắn không phải không tin được những đệ tử này, nhưng tinh lịch thiên hải mình phản loạn một chuyện, nên có lòng để phòng không thể thiếu. Ngay lập tức hắn nói một tiếng, ra một điểm ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn chờ hạ trưởng lão bọn hắn trở về sau ta sẽ tổ chức hội nghị cấp cao nói tỉ mỉ, đến nỗi Lục Luyện Tiêu song hỗn nguyên trận tứ trọng một chuyện, qua một đoạn thời gian chúng ta sẽ lại làm bài. Thạch Thiên Địa nghe nhìn thoáng qua đệ tử của mình, ngược lại là không biết mình nên cảm khái hay là nên may mắn. Bỏ mặc cái gì ngoài ý muốn, Lục Luyện Tiêu không thể thuận lợi sông qua hỗn nguyên trận tứ trọng lại là sự thật. Người không có việc gì liên tốt, lần này xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta tháng sau lại sông qua là đủ. Nhiễm Hải cầm an ủi một tiếng. Không khỏi tạo thành nhân lực, vật lực trên la phí, nguyên trận một tháng chỉ có thể song một lần.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 Huân nguyên trận sông không sông không phải trọng điểm, ngươi cũng không thiếu điểm này điểm công hiến. Chẳng bằng nắm chặt thời gian ngưng tụ cương khí vi thượng, lấy ngươi sông qua huân nguyên trận tam trọng nhẹ nhõm năng lực. Một khi ngươi có thể thuận lợi ngưng cương, đừng nói huân nguyên trận tứ trọng, dù là huân nguyên trận ngũ trọng đều chưa hẳn ngăn được ngươi. Lúc này khí nguyên phong phong chủ thôi chính nói một tiếng. Ta minh bạch. Lục luyện tiêu gật đầu. Ngay lập tức, lục luyện tiêu cùng nhiễm hải cầm trở về. Bất quá, lúc rời đi, thượng quan kiếm tâm lại là hô một tiếng. Lục luyện tiêu. Ừm. Ta tháng sau sẽ không sông nguyên trận tứ trọng. Thượng quan kiếm tâm thản nhiên nói. Lục luyện tiêu khẽ giật mình rất nhanh minh bạch cái gì, có chút bất đắc dĩ cười cười, ngươi tốt nhất là tháng sau liền đi sông hốn nguyên trận tứ trọng, bởi vì đến lúc đó ta có lẽ sẽ đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng liên tiếp cùng một chỗ sông, đệ ngũ trọng thượng quan kiếm tâm hơi khẽ to mày, nhưng rất nhanh đã thần sắc như thường, ta nói tháng sau không sông hối nguyên trận tự nhiên là sẽ không đi sông, nếu như ngươi thật có thể một hơi sông qua hối nguyên trận đệ ngũ trọng, ta chờ. được. lục luyện tiêu trở về một tiếng, cùng nhiễm hải cầm một đạo trở về, đừng có áp lực, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi dựa theo ý nghĩ của mình tu luyện là được, chúng ta sẽ không lại bức bách ngươi. Nhiễm Hải Cầm chẳng biết tại sao nói một tiếng. Lục Luyện Tiêu có thể cảm thụ ra Nhiễm Phong chủ trong lời nói quan tâm, lập tức nói, "Ta cũng không phải là sông không qua Huấn Nguyên trận tứ trọng, cũng không phải là vì chứng minh cái gì mới đi mạnh mẽ sông tới Huấn Nguyên trận tứ trọng." Nói, hắn cũng cảm thấy không tốt giải thích, dứt khoát nói, chờ trình trưởng lao đem 22 hảo khu mỏ quản tình huống bên kia tìm hiểu rõ sau hẳn là sẽ tổ chức một trận tiểu hội, đến lúc đó Phong chủ ngươi tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì." Nhiễm Hải Cầm gặp hắn lời nói, tựa hồ cảm thấy thật có ngoại ý muốn khác, ngay lập tức gật đầu, không nói nữa. Một đoàn người rất nhanh quay trở về tới Hỗn Độn Tế Đàn cũng cùng ở vào hỗn độn tế đàn nhiễm thanh ti, lý nhược băng, khâu nguyệt chỉ bọn người tụ hợp, sư đệ, nhiễm thanh ti bọn người cấp tốc tiến lên đón, lục sư đệ, ngươi, xông qua đệ tứ trọng rồi, lý nhược băng không kịp chờ đợi hỏi, xông qua đệ tam trọng, đệ tứ trọng ra một điểm ngoài ý muốn, đoán chừng muốn đợi tháng sau khả năng lại rồng, tất nhiên, cụ thể xem trình trưởng lão bọn hắn an bài như thế nào, lục luyện tiêu trở về một tiếng, đệ tam trọng, cái số này nhường lý nhược băng, khâu nguyệt chỉ hai người có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng coi là lục luyện tiêu đã có năm chắc đi sông hỗn nguyên trận 89 chín phần mười là muốn siêu việt thượng quan kiếm tâm, đặt tới so sánh mộ thành, chắc nhất thiếu tình trạng, không nghi tới. Đương nhiên, đệ tam trọng thành tích tuyệt đối không tính chiến lệnh. Lý Nhược Băng trên mặt ngoài ý muốn kéo dài một lát đã khôi phục lại, đệ tam trọng cũng 10 điểm không tầm thường, Hôn Nguyên bảng đại bảng thượng vị liệt thứ 8. Hiện nay Hôn Nguyên bảng 10 vị trí đầu người bên trong, lục sư đệ là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Lục Luyện Tiêu vừa mới nghiệm chứng chiến lực của mình, cùng võ đạo thể hệ tính chính xác, cũng không có cùng Lý Nhược Băng tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên tranh chấp. Người nhóm thường thường cái tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng độ vật. Dùng hành động thực tế mới có thể đi vào đi mạnh mẽ nhất đánh trả.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 Thượng Quan Kiếm Tâm ngưng cương đại thành mới vừa xông đến Hỗn Nguyên Trận Đệ Tam trọng, mà Lục Luyện Tiêu, hắn mới hoán huyết viên mà thôi. Nghe hắn kiểu nói này, hai vị chân truyền thần sắc lập tức giun lên. Hoán huyết viên mãn liền có thể xông qua Hỗn Nguyên Trận Tam trọng, cũng có nắm chắc xông Hỗn Nguyên Trận Tứ trọng, cái kia chờ hắn ngưng cương đại thành, chẳng phải là có thể xông qua Hỗn Nguyên Trận Ngũ trọng. Chiến lược kinh người như thế, hắn đối thân pháp, kiếm thuật lĩnh ngộ trình độ có thể nghĩ. Như đợi một thời gian thành tựu thần cảnh, sợ rằng sẽ có thể tại trong vòng mấy tháng thực lực tăng vọt. Thượng Quan Kiếm Tâm cũng tốt, Lục Luyện Tiêu cũng được, tuổi tác cuối cùng hạn chế bọn hắn, nếu như bọn hắn sinh ra sớm cái 3 năm năm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 Luyện Tiêu, nghĩ không ra ngươi bất chi bất giác thế mà cho tông môn lập xuống như thế đại công, không bao lâu, chúng ta Hôn Nguyên tông mới bồi dưỡng ra được một nhóm thần cảnh, sợ sợ đều muốn cảm tạ ngươi. Phong chủ quá khen, ta làm chỉ là chuyện ta phải làm." Lục Luyện Tiêu cười đáp lại một câu. "Chúng ta Hôn Nguyên tông từ trước đến nay có công liệt thượng, từng có liên phạt, ngươi sống qua Hôn Nguyên trận cựu trọng, điểm cống hiến không thiếu, khuất trưởng lão càng là hứa hẹn, trong mộ quảng đề luyện ra không minh dịch, trong đó một thành có thể từ ngươi chi phối, lần này điểm cống hiến càng thêm giàu có, như thế nào ban thưởng ngươi?" Thế nhưng là nhường tông chủ bọn hắn nhức đầu một đoạn thời gian rất dài. Tốt đại, hạ trưởng lão nói ra đề nghị, đạt được chúng ta nhất trí đồng ý. Nhiễm Hải cầm nhìn về phía Lục luyện tiêu, chúng ta dự định để ngươi tiến về Thái thượng trưởng lão Ngọc tuyển phong khổ tu 3 tháng. Thượng Ngọc tuyển phong được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh không nói, càng là tiếp nhận Thái thượng trưởng lão 3 tháng dốc lòng chỉ điểm. Đi Ngọc tuyển phong tiếp nhận Thái thượng trưởng lão 3 tháng chỉ điểm. Lục luyện tiêu một trận ngạc nhiên, không tệ. Thái thượng trưởng lão chính là hư cảnh bên trong người, vô luận tinh thần ý chí cũng vô cùng cường đại, nếu có hắn tự mình chỉ điểm, ngươi ngưng tụ cương khí tất nhiên làm ít cũng to. Nói không chừng 3 tháng xuống tới không chỉ có thể để ngươi thuận lợi ngưng cương, càng có thể để ngươi ngưng cương đại thành.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 Thẳng hướng Lăng Vân Sơn mạch nội bộ Ngọc Tiên Phong mà đi. Hắn lần trước đã tới Ngọc Tiên Phong, ngược lại tính được xe nhẹ đường quen. Trên đường, Hạ Bình Sinh còn cùng Lục Luyện Tiêu giảng giải một phen Thái Thượng Trưởng lão một chút trên sinh hoạt yêu thích, miễn cho hắn tại trong lúc vô tình chọc giận tới Thái Thượng Trưởng lão, không duyên cớ lãng phí như thế một phần cơ duyên. Cuối cùng, hắn mới thận trọng dặn dò, Thái Thượng Trưởng lão tuổi tác cao, không thể so với các ngươi người trẻ tuổi, chịu không nổi thời gian dài mệt nhọc, tại tu luyện sau khi ngươi không thể nào lại nhại, quấy giày đến hắn nghỉ ngơi, minh bạch chưa? Lục Luyện Tiêu lần trước gặp Thái Thượng Trưởng lão lúc hắn rõ ràng còn là sinh long hoạt hổ bộ dáng lợi dụng cương khí có thể lướt đi mười mấy cây số cùng cái gọi là tuổi tác cao chịu không nổi thời gian dài mịn nhọc bắn đại bắc cũng không tới bên cạnh đáng chúc trưởng lão như thế dặn dò hắn cũng không thể không nghe lúc này gật đầu ta minh bạch được mấy người nói đã đi tới giống như khổng lồ cột đá ngọc tuyến phong bên dưới ba người đồng thời bay vuốt leo lên ngọc tuyến phong gần nửa giờ sau ba người đồng thời đi vào trên núi bởi vì hôm qua bọn hắn đã bái phỏng qua thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh đối với bọn hắn đến hắn ngược lại cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn người đến liền ở lại nơi này các ngươi bận bịu mình sự tình đi vương đạo đình nói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 Hạ Bình Sinh, Hoàng Phủ Dương hai người đưa mắt nhìn nhau. Thái thượng trưởng lão, ngài loại thần thái này thế nhưng là không hề giống rất hài lòng bộ dạng a. Các ngươi đi thôi. Vương Đạo Đình khoát tay áo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc càng tịch mịch một điểm. Thái thượng trưởng lão, hoặc là nhường Lục luyện tiêu đi theo ngài tu luyện ba tháng sự tỉnh. Tính toán. Hạ Bình Sinh cẩn thận xin chỉ thị. Vương Đạo Đình nhưng lại không lại nhiều làm giải thích. hướng dưới núi một chỉ, xuống dưới. Vâng vâng vâng. Thái thượng trưởng lão ngài bất giận, chúng ta cái này xuống núi. Thái thượng trưởng lão nếu là cảm thấy Lục luyện tiêu không thể tạo hình, một mực nhường hắn rời đi chính là không cần hao tổn nhiều tâm trí hoàng phụ đương hạ bình sinh hai người liên tục đắp lại cấp tốc đi xuống núi lục luyện tiêu nhìn xem vị này thái thượng trưởng lão trong lòng cũng có chút thất vọng chẳng lẽ lại hắn liếc mắt xem thấu bản thân căn bản không phải trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tại sự thật đáng tiếc vị này thái thượng trưởng lão cũng không lời nói ở trên người hắn đánh giá một hồi lâu mới lại lần nữa thở ra một hơi tiên tiên đạo thể ừ lục luyện tiêu khẽ ngẩng đầu vương đạo đình lại là không nói gì nữa trong mắt thất vọng mất mát chi sắc vẫn chưa tiêu tán bao nhiêu nhưng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 Mắt thấy nơi đó hoang vu tĩnh mịch, ý thức được tiên lộ đã tuyệt, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta lại đột nhiên ý thức được, tiên lộ sở dĩ đoạn tuyệt, cũng không phải là thiên hạ không tiên, mà là chúng ta hậu bối vô năng, không cách nào đắc đạo thành tiên, chứng được tiên cảnh. Không chứng nhận thật tiên, làm sao có thể gặp tiên giới? Trong mắt của hắn dần dần thần quang rạng rỡ, cho nên, Lục Luyện Tiêu, thiên phú của ngươi tốt như vậy, cùng ta học tu tiên đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 208: Tiên võ. Thủ tiên. Lục Luyện Tiêu thần sắc có chút quỷ dị.